Chương 144. Có bản lĩnh thì nàng cứ chạy, ta không ngăn cản. Một lúc sau, hai món mặn, một món canh, Thần Hoàng vội vàng cầm đũa, đầu tiên ăn một miếng rau cần, sau đó gật đầu một cái. "Ừ, không tệ, bởi vì có sự ra tay của ta nên món rau cần này ngon hơn rất nhiều." "Ngươi nêm muối hay nêm đường? Cũng bởi vì ngươi ra tay." Nói thế mà cũng nói được. Phong Linh bưng hai bát cơm đến. Đó là sự thật mà Đây là lần đầu tiên bản thái tử xuống bếp đấy. Phong Tam Nương, nàng là người có lộc ăn, dung mạo thần hoàng xinh đẹp còn làm người ta thèm nhỏ dãi hơn là thức ăn trên bàn. Phong Linh cũng không rảnh để ngắm, nàng vùi đầu vào mâm thức ăn. Nàng nghĩ rất rõ ràng rồi, một thứ có dinh dưỡng giúp cho cơ thể nàng khỏe mạnh, còn một thứ thì không đáng kể. Kêu la cái gì, ăn nhiều sau cải một chút có thể giúp cho ngươi chủ mã được đấy. Phong Linh gấp rau cần đậu phụ vào bát hắn, còn thịt và thịt gáp hết vào bát mình. Thần hoàng ăn cũng rất kén chọn nhưng bất cứ thứ gì Phong Linh gắp cho hắn, hắn đều vui vẻ mà ăn toàn bộ, chỉ một lúc sau toàn bộ thức ăn trên bàn đã chui vào bụng của hai người. Phong Linh múc hai bát canh đưa hắn một bát, vừa uống vừa hỏi, khi nào thì ngươi đưa ta rời khỏi đây? Thần hoàng ngước mắt lên nhìn nàng một cái, lúc ăn cơm không được nói chuyện. "Ụp, Phong Linh lại uống một hớp, trầm ngâm nói, Ta không muốn hắn lo lắng." Bộ, Thần Hoàng bỏ bát cơm xuống, đứng dậy, bản thái tử mệt mỏi rồi, buồn ngủ, nàng dọn dẹp đi, nói xong xoay người vào phòng. "Ta đâu phải là người làm của ngươi, sao phải nghe lời ngươi? Không dọn dẹp cũng không sao, buổi tối sẽ có gấu và sói đến giúp nàng." Phong Linh đi vào trong sân, chọn thùng nước giếng, cật lực xách lên, sau đó nàng tức giận ngồi rửa chén trong sân. Trong lòng tính toán không biết làm sao để rời khỏi đây. Dạ Vô Hàm phát hiện ra không thấy nàng nhất định sẽ rất lo lắng. Nhưng nhìn bốn phía xung quanh đều là núi hoang, chỉ có một ngôi nhà ở đây, ngay cả phương hướng nàng cũng không nhận biết được, muốn trốn đi thì phải làm sao đây? Suy đi nghĩ lại, chỉ có thần hoàng là biết lối ra, nhất định nàng phải làm công tác tư tưởng cho hắn để lạc đường còn biết lối quay lại. Sau khi quyết định Nàng nhanh chóng dọn dẹp xong tất cả sau đó đi vào trong phòng. Thần Hoàng đang nằm trên giường rồi, bỏ áo khoác ngoài ra, nhìn hắn xinh đẹp như con hồ ly. Phong Linh bước qua vài bước, ngồi xuống ghế đối diện, "Này, chúng ta nói chuyện một chút đi." Thần Hoàng khép nửa con mắt, lười biếng nghiêng mắt nhìn nàng, "Nàng muốn đi ta không cản, có bản lĩnh thì nàng cứ tự ra khỏi ngọn núi này. Không có bản lĩnh thì nàng cứ ngoan ngoãn ở lại đây." Nàng ngồi cầu người giúp đỡ, không giống tác phong của Phong Tam Nương. Một câu nói thôi làm Phong Linh nghẹn lại, nàng chưa kịp mở miệng đã thua khí thế của hắn. Dạ Tàn Nguyệt, ngươi nói gì thế? Là ngươi dẫn ta đến chỗ này đấy, cho nên ta càng không thể thả nàng đi được. Tại sao? Phong Linh nổi giận, ngươi giam giữ ta ở đây cũng đâu có lợi gì cho ngươi. Có nhiều cái tốt lắm." Thần Hoàng nghiêng người sang, một tay chặn đầu, nháy nháy mắt Ta rất vui vẻ khi nhìn thấy nàng nổi giận nhưng ta càng vui vẻ hơn khi thấy bộ dạng phát điên khi tìm nàng. Này, ngươi sao lại không thiện lương vậy? Ha ha, nếu như thiện lương có thể làm nàng thích ta vậy thì ta không ngại làm một người tốt. Nhưng nếu không thể vậy thì sao ta lại phải làm một người tốt? Dạ Tàn Nguyệt, ngươi nhất định phải làm ta hận ngươi sao? Muốn yêu ra sao, muốn hận như thế nào ta để nàng lựa chọn, nếu như nàng lựa chọn hận thì ta cũng không có cách nào cả. Ha ha, không thương cũng không hận chỉ như một người khách qua đường xuất hiện trong cuộc đời nàng. Như vậy thì ta tha để nàng hận ta. Phong Linh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn sự tức giận, miệng người này đúng là độc. Được, ta không cầu ngươi, ngươi nói đúng, ta, Phong Tam nương, khinh thường phải đi cầu người khác. Phong Linh đứng lên, ngạo nghễ nâng cằm, tự ta đi được, thần hoàng làm tư thế mời, nói, cửa ở bên kia, xin cứ tự nhiên. Hắn lười biếng nằm trên giường, lật người ngáp một cái. Hừ, Phong Linh đi đến cửa, đi về phía núi, rõ ràng là giữa trưa nhưng nhiệt độ trên núi lại rất thấp. Ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu vào được, bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu. Phong Linh chỉ nghe thấy tiếng răng rắc từ cành khô trên đất. Đột nhiên, dưới lòng bàn chân như có vật gì đó lướt qua, mềm mềm, lại có tốc độ nhanh. Phong linh dựng tóc gái, nàng không dám cử động, cứng ngắc cúi đầu xuống, mặt chuyển thành màu xanh lá. 1 giây, 2 giây, 3 giây, rắn, nàng chạy thục mạng về phía trước, không chạy được mấy bước lại dừng chân. Trước mắt nàng có hơn 10 con rắn, con thì treo mình trên cây, con nằm trên tảng đá, con thì nằm dưới chân nàng. Má, má ơi, nàng không dám ở lại đây nữa rồi. Quay đầu chạy như điên theo đường cũ. một đường chạy như điên về phía ngôi nhà duy nhất trong núi. Đẩy cửa ra, la người trên giường, Dạ Tàn Nguyệt, ở đây có rắn, rất nhiều rắn. A, trời ơi, trời ơi, tất cả đều là rắn. Thần Hoàng liếc nhìn nữ nhân bị dọa sắp điên, nhẹ nhàng nói ba chữ, ta biết rõ. Phong Linh tức giận, ngươi cố ý phải không? Hắn nào người này cứ mặc cho nàng ra ngoài. Thần Hoàng ngồi dậy, chỉ ra ngoài, đây là xà sơn, trên núi không có động vật nào ngoài rắn. Tất cả đều là rắn, hơn nữa con nào cũng có độc, trên ngọn núi này chỉ có căn phòng này là an toàn. Nếu như nàng có bản lĩnh chạy đi thì cứ thử là được. Phong Linh tức muốn chết, người xấu xa như vậy, tại sao ông trời còn để lại trên đời? Sao không thu phục hắn? Đột nhiên thần hoàng đến trước mặt nàng, hít hít vài cái, làm gì vậy? Phong Linh cúi đầu ngửi mình một cái. Ừ, nàng chán ghét quay mặt đi. Vừa rồi nàng ở trong bếp Cả người dính mùi dầu mỡ, bây giờ chạy đi chạy lại, cả người toàn mồ hôi, mùi rất không chịu được. Thần Hoàng đứng dậy, "Ta đi nấu nước cho nàng tắm." "Không." Phong Linh cảnh giác nhìn hắn, "Ta như vậy tốt lắm, ta không cần tắm." Nói xong, nàng vội vàng bá chiếm cái giường. Thần Hoàng nhún nhún vai, "Tùy nàng, dù sao thì ta cũng phải tắm." Đi được vài bước hắn quay người lại, "Nàng không được nhìn coi đâu đấy, ta muốn nhìn ngươi." Ta còn sợ bị đau mắt hột đấy." Phong Linh ngồi trên giường, trong đầu đều là lời nói lúc nãy. "Trời ơi, từ nhỏ đến lớn nàng sợ nhất là nó. Bây giờ còn thấy nhiều như vậy, tư nhớ đến khắp nơi đều là rắn. Nàng dùng mình, đánh chết nàng cũng không dám chạy ra ngoài." Lúc này trong sân truyền đến tiếng nước chảy, tách tách, rất chậm, không thành một loại âm thanh. Hắn đang tắm, đây là phản ứng đầu tiên của Phong Linh. Sau đó Trong đầu Phản Sà có điều kiện hình ảnh hắn cởi quần áo. Phong Linh vội vàng lắc đầu một cái, hất những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Sau đó đám rắn đó lại xuất hiện trong đầu ta, nàng điên cuồng lắc lắc đầu. Bên ngoài có tiếng nước chảy, không thấy rắn mà lại xuất hiện hình ảnh của tên thần hoàng yêu nghiệt. Cuối cùng Phong Linh thỏa hiệp với chính mình, nàng tình nguyện phát huy sức tưởng tượng về hắn, không suy nghĩ đến những con rắn kia. Trường 145, làm chuyện nam nhân đều muốn làm, lúc thần hoàng tới, phong linh đã ngủ rồi, hắn liếc nàng một cái, không nói hai lời liền ôm nàng ra khỏi phòng, phong linh ngủ không ngon, vừa động đã lập tức tỉnh, này, ngươi làm gì thế, thần hoàng không nói lời nào, đi vào sân, trực tiếp ném nàng vào thùng gỗ to, ư mờ hát, phong linh bị sạc nước, vội bỏ lên, không ngừng khủ, người điên rồi sao, tắm. Thần Hoàng bỏ lại những lời này xong quay người vào phòng. Phong Linh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, giận đến vỗ xuống mặt nước, bá đạo, đáng ghét, nước ấm rất thoải mái. Phong Linh không nhịn được ngồi ngụp vào nước, trên mặt nước còn có hoa khô thơm ngát. Nàng lén lút nhìn nhìn vào phòng, sau đó nhanh chóng cởi quần áo ra, nhưng bọc ngực vẫn không dám cởi. Tháo tóc, tích thú tắm, cuối cùng, nàng tắm xong, nhưng vừa định đứng dậy lại phát hiện một sự thật vô cùng tàn khốc. Nàng không có quần áo thay, đống quần áo kia đã ướt sũng, sớm bị nàng ném trên đất, bẩn thỉu không thể lượm về mặc lại được, nhưng nếu không mặc, nàng sẽ phải để trần chạy vào phòng. A, đúng là óc heo mà. Đúng lúc này, Thần Hoàng đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng, tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ, nháy mắt trêu tức nàng, nếu nàng cầu ta, ta sẽ suy nghĩ việc đưa cho nàng. Phong Linh, a, một tiếng, ngồi vào trong nước lại Hai tay ôm ngực, ngươi đừng tới đây. Ồ, vậy được rồi, xem ra nàng không cần. Thần Hoàng vừa muốn đi. Phong Linh vội gọi, "Trớ đi, đưa quần áo cho ta." Hắn xoay người, cười câu hồn, giọng điệu này không giống giọng điệu đang cõng người. Phong Linh nhìn hắn chằm chằm, thì thầm trong miệng, "Tiểu Nhân." Sau đó, điều chỉnh hô hấp, lập tức đổi thành mỉm cười thành khẩn. "Thái tử điện hạ, phiền chàng đưa quần áo cho ta. Cảm ơn." Thần Hoàng làm bộ gật đầu một cái. Ừ, thái độ này còn chấp nhận được. Hắn đi tới, nhưng Phong Linh vội nói: "Này, đừng tới đây, ngươi ném cho ta là được." Thần Hoàng nhún nhún vai, ném qua, Phong Linh tiếp được, vội nói: "Ngươi vào phòng trước đi, ta muốn mặc quần áo." "Không thành vấn đề." Thần Hoàng dễ tính xoay người, đảo mắt, cho dù hắn muốn nhìn cũng không gấp nhất thời, cơ hội còn nhiều lắm. Phong Linh nhanh chóng mặc đồ vào, xong xuôi thoải mái về phòng. Trên người nàng chính là quần áo của thần hoàng, rất lớn, rất dài, lượn thượt trên đất, tóc nàng còn ướt, khiến lưng áo bị ướt nhẹp, làm nổi lên đường cong vòng eo của nàng. Tắm rửa xong, vấn đề mới lại xuất hiện, nơi này chỉ có một phòng ngủ, hay nói cách khác, hai người sẽ phải ngủ chung một phòng. Phong Linh đứng giữa nhà, vén tay áo, nhún nhún chân, "Chúng ta nói thẳng đi. Dạ Tàn Nguyệt, ngươi muốn nhốt ta đến khi nào? Nhốt đến khi nào nàng yêu ta thì thôi." Hắn cười quyến rũ, khiến Phong Linh nhìn thấy trợn cả tóc gáy. Có những lời mặc dù tàn khốc, nhưng nàng nhất định phải nói. "Vậy ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không yêu ngươi." Ha ha, Thần Hoàng không nổi giận, chẳng hề để ý nói, "Vậy nàng chuẩn bị sống cả đời với những chú rắn đáng yêu này đi." "Ngươi, nhất thời, trong phòng yên tĩnh lại, so xem mắt ai có lực sát thương hơn." Về sau Phong Linh lại bắt đầu phiền não, đi lòng vòng trong phòng. "Được rồi, Ngươi nói đi, phải thế nào mới có thể thả ta đi? Cái này, thần hoàng nghiêng đầu trầm ngâm, hai mắt lóe ra ánh sáng tà ác không gì sánh kịp. Nếu nàng có thể tích cực chủ động lấy lòng ta, phục vụ khiến ta sảng khoái, có thể ta sẽ suy nghĩ đến việc thả nàng đi, hơn nữa, vô cùng có khả năng sẽ tự mình tiễn nàng trở về Hàm Vương phủ nha. Ta phi, phong linh tức điên, nghiến răng nghiến lợi nói, có tin hay không ta cắt tiểu dây dây của ngươi. Bảo đảm ngươi càng sảng khoái. Thần Hoàng ngã xuống giường, đến đây dùng hết sức mà trả đ답 ta đi. Phong Linh điên tiết, tên này quả là không thể nói lý, đánh lại đánh không thắng, nói chuyện với hắn chỉ có hộc máu thôi. Nàng đi vòng vòng vài vòng, sau đó chạy ra ngoài phòng, nàng nhất định phải tỉnh táo, không thể bị hắn tức xiểu được, phải dùng trí để thắng hắn. Chẳng mấy chốc, trời dần tối, bốn phía là núi hoang càng thêm quỷ dị. Phong Linh đã ngồi trong sân hơn nửa ngày, vẫn không nghĩ ra được chiêu nào, nàng xoa xoa cánh tay, vừa nhớ tới xung quanh đây đều là rắn độc, không dám ngồi ngoài này nữa. Đứng dậy vào phòng, nàng vừa vào phòng liền ngây ngẩn cả người, tên kia đâu, thần hoàng tựa như đã biến mất, trong phòng ngoài phòng không một bóng người. Kỳ lạ, nàng ngồi ở cửa phòng, nếu hắn rời đi nàng phải biết chứ. Mặc kệ thế nào, này xem như là việc vui, nhưng Phong Linh cười chưa tới 3 giây. Đã sụ mặt xuống, sợ hãi trong lòng bị phóng đại vô hạn, ngộ nhớ những con rắn kia chạy vào thì phải làm sao? Ngộ nhớ nơi đây có thú hoang, ngộ nhớ có kẻ ác, ngộ nhớ, xuất hiện quỷ, Phong Linh vội vàng vọt vào phòng bếp, lấy dao chặt thịt để dưới đầu gối. Nàng nhảy lên giường, núp ở góc, hai mắt chăm chú nhìn ra cửa. Trời càng ngày càng tối, Phong Linh cứ ngồi đó, mí mắt nhíp lại, nhưng vẫn không dám ngủ. Ai biết sẽ có rắn bò lên giường hay không? Nàng cứ như vậy, nỗ lực, dùng răng, cuối cùng, ngủ thiếp đi, trong mơ, nàng thấy một con rắn thật lớn đang cười gần với nàng. Sau đó, từ từ bò qua, nàng muốn hét to, nhưng hét không được, muốn chạy trốn, chân lại không động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn con rắn to kia quấn lên người nàng. Rồi há cái miệng to của nó ra. Nàng sợ run cả người. Mở choàng mắt, trên người tình linh bị đè nặng nói cho nàng biết. Chuyện này, chuyện này, có thể không phải là mơ. Phong Linh sợ đến choáng váng, đạp loạn, kêu to, đừng ăn ta, đừng ăn ta, ta, mau tránh ra, đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên. Nàng ngẩn à, rừng rẫy rùa, dạ tàn nguyệt, nàng thiệt là, ngủ mà cũng không yên nữa. Giọng nói quyến rũ của thần Hoàng vang lên, ngươi, vốn Phong Linh muốn hỏi hắn lúc nãy đi đâu, nhưng nhận ra việc hắn đang làm, dẫn đẩy hắn ra, tên sắc lang này. Ngươi làm gì?" Thần Hoàng thoải mái cười. "Làm chuyện nam nhân đều muốn làm." Khốn khiếp, Phong Linh định vung một cái tát, lại bị hắn nắm chặt tay. Hắn mập mờ đến gần. "Bữa trưa ăn đơn giản quá, giờ muốn đổi món." "Ngươi, ngươi đừng làm bậy nha. Dù gì, ta vẫn xem ngươi là bạn, đừng để ta phải hận ngươi, được không? Ta đã nói rồi, nàng muốn yêu như thế nào, hận như thế nào, muốn ta làm một người tốt sao? Ta khinh thường làm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 cười lạnh, nàng yêu hắn như vậy sao? Phải, ta thích hắn, Phong Linh cắn môi, ta không biết ta thích hắn từ lúc nào, ta chỉ biết là ta thích người đàn ông này. Ánh mắt của hắn lạnh dần, lóe lên ánh sáng như dã thú muốn nổi giận, hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng, cũng không làm gì hết. Phong Linh cũng không giãy nữa nhưng nước. Chương 146, hắn có muội muội sao? Ta đã nói rồi, nàng muốn yêu như thế nào?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 hắn đến, Phong Linh còn chưa kịp nói, thần kinh lại căng thẳng, ánh mắt nhìn vào người đang đến. Chương 147, lại gặp sát thủ tiên sinh, Lạc Dao, Nguyệt, Dạ Lạc Dao tiến lên cười nói, vậy mà đôi mắt tà ác đang nhìn nàng bây giờ lại tựa như mạc ngọc, ít đi một chút tà khí mà nhiều hơn một chút ôn hòa. Thần Hoàng như vậy là lần đầu tiên Phong Linh được thấy. Hình ảnh hai người đứng bên nhau, chỉ có một chữ, đẹp Nam nhớ tà mị câu hồn nữ nhân thanh tân thoát tục. Với ánh mắt bà mối chuyên nghiệp của Phong Linh thì hai người này là trời sinh một đôi. Nếu ai thất đức ngăn ở giữa hai người này thì phải dùng nước miếng để dìm chết. "Làm sao muội lại đến đây?" "Là muội Bảo A Tinh dẫn muội đến." Thần Hoàng nhíu mày không vui. Dạ Lạc Dao khoác cánh tay hắn. "Nguyệt, huynh tức giận à? Bởi vì muội không nghe lời huynh, Bảo A Tinh dẫn muội đến đây." "Không." Ánh mắt Thần Hoàng lướt qua nàng. Nhìn nữ nhân đứng trợn tròn hai mắt ở đằng sau, Dạ Lạc giao dụi hai mắt xuống, tiến sát vào ngực hắn, nhỏ nhẹ hỏi, nữ nhân này chính là người huynh muốn cưới. Thần Hoàng thu hồi ánh mắt, đáp một tiếng, "Ừ." Phong Linh nhìn thấy động tác thân mật của hai người thì kinh ngạc. Đây là tình yêu huynh muội cấm kỵ, ôi mẹ nó, đúng là tin nóng, thì ra Thần Hoàng nói không sai. Khẩu vị của hắn đúng là rất nặng, ngay cả muội muội cũng không bỏ qua. Phong Linh thầm mắng trong lòng, "Cầm thú." Đôi mắt Dạ Lạc Dao đã dâng lên một tầng sương mù. Nàng ta hít sâu một hơi, ngước đầu lên nhìn hắn cười một tiếng, "Muội biết rồi." Sau đó nàng ta xoay người lại đi về phía Phong Linh. Thần Hoàng nhíu mày, sau đó cũng đi theo. Phong Linh lui về phía sau theo bản năng, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ bởi vì đầu óc nàng thông minh phát hiện ra bí mật của bọn họ cho nên bọn họ muốn giết người diệt khẩu? Nàng Cảnh Giác nhìn hắn chằm chằm, vội vàng che lỗ tai, nhắm mắt lại, kêu lớn, "Các ngươi đừng tới đây, ta không nhìn thấy gì cả, ta không nghe thấy gì cả, ta cũng không biết rõ mối quan hệ mờ ám của các ngươi." Thần Hoàng nhíu mày, cấu tạo đầu óc của nữ nhân này vĩnh viễn không thể giống người bình thường được. Hắn đi tới, kéo tay nàng, "Phong Tam nương, nàng nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhìn ra rằng nàng ngốc à?" "Cái gì? Nghe lời này" Phong Linh không vui lại bày ra tạo hình kinh điển của nàng. Một tay chống nạnh một tay chọt chọt người hắn, "Này, có phải là ngươi ghen tị ta thông minh tài trí nên mới nói ta khờ không? Bây giờ thì tốt rồi, giống thái tử điện hạ ngài, tiếng ngu lan cả thiên hạ." Dạ Lạc Dao nhìn hai người không hề kiêng kỵ mà cãi nhau như vợ chồng son thì cau mày. Sau đó trên mặt lại khôi phục điềm tĩnh dịu dàng, nàng ta nhẹ nhàng kéo tay Phong Linh. mỉm cười thanh nhã quả thật làm cho người ta tâm cũng mềm lại. Tam nương, vừa rồi thật xin lỗi, ta dọa đến tỷ rồi." Phong Linh sợ run lên, sau đó lắc đầu một cái. "Không có việc gì, ta không hề bị hù, chỉ là tỉnh dậy thì trên bàn có rắn, trên chăn cũng có rắn sau đó, cả một toàn viện toàn rắn mà thôi. Nhất định là trận mưa hôm qua đã xóa hết phấn đuổi rắn rồi." Dạ Lạc Dao nói xong, quay đầu lại oán trách thần hoàng. "Nguyệt Tại sao huynh lại để một mình tam nương ở đây? Còn nữa, cỏ đuổi rắn đâu? Sao huynh không đưa cho nàng phòng thân? Cỏ đuổi rắn? Phong Linh bừng tỉnh hiểu ra, nhìn chằm chằm thần hoàng, chậc chậc chậc, ngươi thật xấu, ta đã nói rồi sao rắn lại không cắn ngươi thì ra ngươi còn giấu đồ tốt như vậy. Nàng xông đến sờ soạng trên người hắn, ngươi giấu đồ ở chỗ nào? Còn không, mau đưa ra đây, chỉ cần có cái đó là nàng có thể chạy ra khỏi nơi này rồi. Phong Linh càng nghĩ càng hưng phấn, ra tay càng nhanh, ta không có, không có, dù ta có ta cũng không đưa nàng, ngươi chính là người xấu." Dạ Lạc Dao kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của thần hoàng nhưng lộ rõ vẻ cương triều. Lòng của nàng ta như bị cái gì đập vào, nghe từng tiếng vỡ vụn, thì ra là nàng ta nghe được những chuyện kia đều là thật. Mấy ngày nay lúc hắn và nàng không ở cùng nhau thì hắn đã tiếp nữ nhân khác. Phong Linh vẫn còn giở trò nhưng Thần Hoàng biến sắc vội vàng đẩy nàng ra. Đến bên cạnh Giả Lạc Dao. "Lạc Dao, muội cảm thấy không thoải mái ở đâu? Nói cho huynh biết." Sắc mặt Giả Lạc Dao tái nhợt, thân mình hơi lay động, nàng ta che ngực lắc đầu một cái, cười một tiếng, "Không có việc gì, huynh biết mà, chỉ do bệnh của muội thôi." Hắn ôm hông nàng để nàng dựa vào người hắn, khuôn mặt lộ vẻ tức giận. Lúc đưa muội đến nơi của thần y ta đã bảo muội phải chữa bệnh thật tốt. Sao lại cứng đầu cứng cổ xuống núi chứ? Bàn tay nhỏ bé của nàng ta kéo lấy vạt áo của hắn. "Thật xin lỗi, Nguyệt, huynh đừng giận muội được không? Muội chỉ muốn gặp huynh." Phong Linh đứng một bên, vào trong nhà cũng không được, chạy trốn cũng không xong, đứng một chỗ rất kỳ cục, nàng nở một nụ cười xảo trá, "Tiến tới, xin lỗi đã quấy rầy hai vị nói chuyện tình cảm, nhưng mà Dạ Tàn Nguyệt, Ngươi xem muội muội ngươi không khỏe mau đưa nàng đi tìm đại phu đi thôi." Thần hoàng lườm nàng một cái. "Thì sao, nàng muốn nhân cơ hội này chạy đi à?" Nụ cười trên mặt Phong Linh cứng đờ. Trợn mắt, cả núi đều là rắn. "Ta có thể chạy khỏi bọn nó sao?" Nguyệt, Dạ Lạc giao kéo tay áo của hắn. "Muội mệt quá, muốn trở về, huynh đưa muội hồi cung được không?" Thần hoàng nghiêng mắt nhìn qua Phong Linh, tay đó gật đầu thật mạnh. "Ngươi yên tâm." Ta sẽ làm một tù binh có nguyên tắc, nàng dám đào thoát thì ta sẽ phế hai chân của nàng. Phong Linh, chậc chậc chậc, lắc đầu, côn đồ chính là côn đồ, sao mà có thể mong hắn đổi tính chứ? Chót ừ có nấu hắn đức lại thì cũng không được, nàng không kiên nhẫn phất tay. Đi đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Muốn diễn cảnh tình thâm thì ra gốc xoài mà diễn đừng diễn trước mặt ta lãng phí. Đúng rồi, trước khi đi phải giải cái phấn xua rắn gì đó cho ta. Sau đó nàng xoay người chạy vào phòng, đóng cửa lại, lặng lẽ đến bên cạnh cửa sổ nhìn lén ra bên ngoài. Dạ Lạc Dao không nói gì, chỉ thấy thần hoàng nhíu mày nhìn nàng, sau đó móc một bình từ trong ngực ra, cách vài bước lại dài một ít, Phong Linh hưng phấn, "Yes, cái nàng muốn chính là cái này." Đưa mắt nhìn, thấy hai người đã đi, Phong Linh vội vàng lao ra, thận trọng thu thập những bột kia sau đó cười gian ác. "Thật tốt quá." có nó rồi thì ta có thể ra khỏi cái núi rắn chết tiệt này. Phong Linh không trì hoãn nữa mà nhét bao phấn đang định đi. Lúc nàng mở cửa ra thì nàng kêu một tiếng, "Má ơi, vội vàng lùi lại phía sau, ở cửa có một nam tử." Đường cong trên gương mặt như được đao khắc, đôi mắt tĩnh mịch, sống mũi thẳng tắp, môi hơi mím, ánh mắt lạnh lẽo, nếu không phải hắn ta sẽ nháy mắt thì nhìn sao cũng không giống người đang sống. Người này nhìn rất quen mắt, bố Phong Linh vỗ tay, "Ngươi là sát thủ tiên sinh?" Nàng mở to hai mắt, há hốc mồm, không thể tin được, "Trời ơi, sao ngươi biết ta ở chỗ này?" "Ta đang bảo vệ ngươi." Câu trả lời của hắn vẫn đơn giản rõ ràng. Tóm tắt lại như vậy. Chương 148: Dạ Tàn Nguyệt thật đáng sợ. "Bảo vệ ta?" Phong Linh nghi ngờ nhìn hắn, "Ở đây, tại sao? Phụng mệnh, phụng mệnh của ai?" "Chủ nhân."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 Thần hoàng hít sâu một hơi. "Phong Tam Nương, ta cảnh cáo nàng, nàng đừng ỷ vào sự sủng ái của ta đối với nàng mà không sợ ta nhé." "Không thương lượng, tối nay chàng sẽ ngủ ở thư phòng. Nàng trở lại nói một chút về kế hoạch của nàng đi." Chương 149. Nốt rùi hoa đào, một nốt rùi hoa đào bắt mắt, chói mắt, Phong Linh chợt ngẩng đầu, không thể tin được trợn to mắt, bỗng chốc nàng không thể suy nghĩ được gì. Chẳng lẽ hắn chính là nam nhân trong kĩ viện? Sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy? Dạ Vô Hàm nhíu mày cười một tiếng, ánh mắt nàng như vậy rất dễ làm ta hiểu lầm đấy. Phong Linh chưa thể suy nghĩ được gì, nàng cúi đầu, cười nói, "Không có gì, ta, ta cảm thấy hơi mệt mỏi." "Ừ." Dạ Vô Hàm thay đổi sang một bộ y phục sạch sẽ, ngồi xuống cạnh nàng, "Nàng ngủ một lát đi, lát nữa ta sẽ gọi nàng dậy ăn gì đó." "Ừ." nàng nằm trên băng ghế dài, dạ vô hàm đắp thảm mỏng lên người nàng, đôi mắt mỉm cười, nhìn nàng không chớp mắt, phong linh vội vàng lật người lại, mặt hướng vào trong nhắm mắt lại, trong lòng đã loạn lên, là hắn sao, là hắn sao, lúc nàng hôn mê ở ký viện đêm đó, nàng có cảm giác có người ôm lấy nàng, nàng chỉ nhớ rằng ngực người đó có nốt mùi hoa đào. Nhưng tại sao, khi nàng tỉnh táo lại thì người đang bồng nàng lại là dạ dập duyên? Mà Dạ Vô Hàm lại xuất hiện ở cửa lớn. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Vừa rồi nàng mới biết được từ lâu dạ Tàn Nguyệt đã phái người bảo vệ mẹ con nàng. Mà bây giờ thì sao? Người đàn ông mà nàng thích lại có thể từng là người đàn ông từng cưỡng bạo nàng. Bỗng nhiên trong một ngày, thế giới bình yên của nàng như bị phá vỡ, tất cả đều không thể hiểu được, không thể biết được cái gì là thật, cái gì là giả. Đột nhiên, trên trán của nàng có một nụ hôn nhẹ nhàng. Tam Nương ta sẽ không để nàng lại rời khỏi ta." Hắn nhẹ nhàng nói, Phong Linh cắn chặt răng, Thủy Chung nhắm chặt mắt lại. Nàng chỉ là thích hắn, cái gì cũng không hỏi, nhưng mà thật sự nàng hiểu rõ hắn sao? Vương huynh, bên ngoài, Dạ Dập Thiên thấp giọng gọi một tiếng. Có thể nghe được, bên ngoài dường như đã xảy ra chuyện, ngay cả tốc độ xe ngựa cũng được đi chậm lại. Phong Linh ngẩn ra, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hư Dạ Vô Hàm vén rèm ý bảo người bên ngoài nhỏ giọng. "Chuyện gì thế? Chúng ta bị người theo dõi." Dạ Dập Thiên nhỏ giọng nói, có vẻ như bốn phía đều là người của họ. Dạ Vô Hàm nhíu chặt lông mày, đôi mắt ôn hòa trở nên sắc bén như chim ưng. Hắn liếc một vòng, "Đừng dừng xe, tăng tốc độ, sau đó đệ lái xe ngược, bảo vệ nàng rời đi trước, ở đây giao cho ta." Lông mày Dạ Dập Thiên nhướng lên, "Không được, Vương huynh." Trên người huynh còn có thương tích, huynh đưa Tam nương đi trước, để ở lại, không nói nhiều, dạ vô hàm buông rèm, tăng tốc độ đi. Vâng, phu xe lập tức vung roi, quất vào ngựa, xe ngựa lập tức chạy như điên. Tỷ vệ hai bên cũng đang tinh thần cảnh giác, Phong Linh nghe được hết, trong lòng bàn tay tiết đầy mồ hôi nhưng nàng không muốn đối mặt với hắn. Việc kia đã mang đến tổn thương cho nàng. Vài ba câu không thể nói rõ, nhưng mà Phong Tam nương cũng có cách của Phong Tam nương. Nàng không khóc, nàng không nói, không có nghĩa là nàng không bị tổn thương, đột nhiên, bên ngoài vang lên âm thanh vó ngựa dối loạn, sau đó xe ngựa dừng lại khẩn cấp, suýt nữa thì nàng té từ trên ghế xuống, may mà giả vô hàm đã che chờ nàng, phong linh không giả bộ ngủ nữa, mở mắt ra hỏi, sao thế, đã xảy ra chuyện gì, không có việc gì, đôi mắt giả vô hàm đỏ lên, khôn mặt lạnh lùng đi, tam nương, nàng đi theo dập duyên, Chúng ta sẽ gặp lại ở chấn trước mặt." Phong Linh vội vàng nói. "Tách gia làm cái gì? Nói cho ta biết, có việc gì thế?" Lúc này bên ngoài vang lên tiếng binh khí đập vào nhau chói tai. Dạ Vô Hàm không giải thích nhiều, hắn nắm lấy hai vai nàng, nói, "Nàng hãy nghe ta nói, ta sẽ không có việc gì. Chúng ta vừa mới đoàn tụ, ta sẽ không dễ dàng buông tay như thế đâu. Tin tưởng ta." Nói xong, hắn lao ra khỏi xe ngựa, quát lên, "Dập Tuyên!" đưa nàng đi, vương huynh, đi mau." Dạ Dập Thuyên cắn răng, phi thân nhảy lên xe ngựa, nắm lấy dây cương, "Giá, giá." Phong Linh ở trong xe ngựa ngã trái ngã phải, nàng cố gắng ổn định thân, sau đó vội vàng vén rèm lên. Phía sau xe ngựa, không biết là bao nhiêu người áo xám vây quanh đám người Dạ Vô Hàm. Trên chân Dạ Vô Hàm có thương tích nhưng công lực của hắn không giảm. Mỗi lần hắn ra chiêu đều chí mạng nên nhất thời đối phương không dám đến quá gần hắn. Hắn sẽ gặp nguy hiểm. Làm thế nào đây? Phong Linh gấp đến độ xoay vòng vòng nhưng trong lòng nàng biết, nàng ở lại chỗ này cũng chỉ là gánh nặng, sẽ khiến Dạ Vô Hàm phân tâm. "Ngươi đừng lo lắng, Giao Long không phải là giấy đâu." Dạ Dập Phiên nói đầy tự tin, nhưng ai cũng có thể biết được là hắn chỉ đang an ủi nàng cũng là tự an ủi mình. Những người áo xám đó có bao nhiêu lợi hại? Bọn họ đã từng được thỉnh giáo 6 năm trước, có người đuổi tới, Phong Linh thét một tiếng kinh hãi. Dạ Dập Thiên quay đầu nhìn lại, ít nhất cũng phải hai mấy người áo xám đang đuổi theo bọn họ. "Đáng chết!" Nguyên rủa một tiếng, hắn lại tăng tốc độ, nhưng đường núi trước mặt càng lúc càng hẹp, bên cạnh lại là vách đá mấy trăm trượng, nếu như không cẩn thận thì cả người và xe sẽ bị lật xuống. Dưới tình thế cấp bách, hắn ghim chặt dây cương, rút kiếm, xoay người dặn dò Phong Linh, ngươi ở yên trong xe ngựa, phong linh nào dám ra ngoài. Ở trong xe ngựa gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên một tiếng hét to, tựa như dã thú trong rừng, một tiếng giống rung động núi rừng. Phong Linh kinh ngạc đến bên cửa sổ, vén rèm lên, một bàn tay vươn ra níu lấy nàng lôi thẳng ra ngoài. "A!" Phong Linh sợ hãi kêu to, vừa nhấc mắt thì nhìn thấy thân hình cao lớn, ngang ngược càn rỡ, khuôn mặt lạnh khốc tàn nhẫn thì lòng lạnh muốn chết. Nhất định vào lúc này phải đổ thêm dầu vào lửa à? Tại sao nhất định vào lúc này lại gặp cái tên nam nhân chết tiệt này? Địch cuồng cười lớn, Phong Tam Nương, lão tử đã nói rồi, nữ nhân mà lão tử muốn chắc chắn sẽ có được. Ha ha. Buông nàng ra, dạ dập thiên nóng này muốn xông lại cứu Phong Linh nhưng những người áo xám kia không đứng không. Lại đấu với hơn 10 trợ thủ của Sích Diễm Bang, ba bên hỗn chiến với nhau, không phân biệt được ai với ai. Địch Cuồng dùng một tay xách Phong Linh lên, cười nhạt vài tiếng, "Đề khí, Ti triển khinh công mang nàng rời đi." Tam Nương, dạ dập thuyên liều mạng quơ kiếm trong tay nhưng bị nhiều người vây quanh như vậy. Hắn có thể thoát thân đã là một vấn đề lớn. Phong Linh che mắt, sợ gần chết, "Ta, đừng, ta sợ độ cao." Địch Cuồng còn lâu mới biết thương hương Tiếc Ngọc, khóe miệng vẫn luôn cười hả hê. "Phong Tam Nương, ngươi thích động phòng ở đâu?" "Động phòng?" Phong Linh kinh hãi. Người này, đến bây giờ vẫn nhớ chuyện này sao? Địch Cuồng chạy một mạch, không vì nàng mà dừng lại. Phía sau đột nhiên xuất hiện một người áo xám cho đuổi theo không ngừng. Làm sao hắn có thể dừng lại được? Vất vả lắm hắn mới có cơ hội bắt được Phong Tam Nương. Nếu như hắn không làm thịt nàng ta thì đúng là uổng công một đời dịch cuồng hắn. Buông ta ra, nếu không ta sẽ nôn hết vào người ngươi đấy." Phong Linh đập vào người hắn, há mồm muốn nôn. "Này, Nếu ngươi dám nôn vào người ta thì ta sẽ lột y phục của ngươi ngay bây giờ. Nếu ngươi dám lột y phục của ta thì ta sẽ cắn lưỡi tự sát bạn ngay. Đang nghe truyền tại, Phong Linh Đọc bất chấp tất bạn. cả. Relax. Một Bòi. ngày nay nàng chịu rất nhiều kích thích, ai mà chịu được, từ thần hoàng đến dạ vô hàm rồi lại cả địch cuồng. Đây là cái gì chứ? Một ngày cả ba người cùng tụ lại, người nào cũng ẩn sâu không lộ, người nào cũng giấu không biết bao nhiêu là bí mật, nhưng mà bọn họ cùng đùa nhưng nàng không muốn đùa. Được không? ngươi, địch cuồng khẽ trừng mắt, tốc độ lại nhanh hơn. Hắn thấy người áo xám cho sắp đuổi kịp thì tức giận điểm huyệt phong tam nương. Sau đó xoay người tiếp chiêu người áo xám cho. Ty người Phong Linh không cử động được nhưng miệng nàng không hề nhàn rỗi. Nói rồi lại nói, nói đến nỗi trên trán địch cuồng nổi lên đầy gân xanh. Chưa có một người nào dám mắng hắn như thế, hắn hét lớn một tiếng, tức giận chút hết vào chưởng đánh người áo xám cho. Vậy mà đánh cho tên đó tan tác, xoay người lại, hắn ta lại điểm huyệt câm của nàng, chạy thẳng một đường, dần dần, hắn chạy khỏi núi lên trấn. Dù cái trấn này không lớn nhưng cũng rất náo nhiệt. Địch Cuồng khiêng nàng vào trong một khách điếm, cho ta. Chương 150. Địch Cuồng lần đầu biết yêu. Địch Cuồng chạy một mạch, không vì nàng mà dừng lại. Phía sau đột nhiên xuất hiện một người áo xám cho đuổi theo không ngừng.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 Địch cuồng khiêng nàng vào trong một khách điếm, cho ta một gian phòng, giường phải rộng, làm việc thoải mái, sau đó chuẩn bị thức ăn ngon nhất của quán bưng lên cho lão tử. Yêu cầu trực tiếp như thế làm lão bản đổ mồ hôi nhưng thấy trên người hắn toàn sát khí không dễ chọc thì cúi đầu khom lưng mệnh cho tiểu nhị đưa hắn lên tầng 3. Hắn ném Phong Tam Nương lên giường, duỗi thắt lưng một cái, cười to, ha ha, Phong Tam Nương, ngươi hãy nhận mệnh đi. ngoan ngoãn làm vợ chín của ta. Phong Linh trừng hắn, trừng hắn, một lúc sau, tiểu Như đưa mấy món ăn và một vỏ rượu, hắn ngồi vào bàn ăn lấy ăn đệ. Phong Linh cả một ngày chưa có gì vào bụng, nhìn thấy thức ăn ngon thì bụng biểu tình không ngừng. Địch Cuồng quay sang nhìn nàng, "Ngươi đói bụng sao?" Phong Linh quay đầu đi, cổ nhân có nói, "Không ăn của bố thí." Hắn ta meo mắt, khuôn mặt nam nhân nở nụ cười quỷ dị. Chỉ cần ngươi cam đoan sẽ không mở miệng mắng chửi người thì ta sẽ giải huệ cho ngươi. Sao? Sau khi suy nghĩ, Phong Linh cứng ngắc gật đầu. Địch Cuồng cầm một viên lạc ném về phía Phong Linh. Thoáng chốc Phong Linh nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, "Ngươi, đồ hỗn đản, ngươi!" Địch Cuồng ném một viên lạc lên, há miệng đón sau đó nhai. Nửa câu sau Phong Linh cố nuốt vào trong bụng, "Ngươi có đói bụng thì qua ăn một chút, lão tử chưa bao giờ ngược đãi nữ nhân." Phong Linh sờ sờ bụng, nghĩ nghĩ, nếu không ăn no thì làm sao có sức để chạy trốn. Nàng ngẩng đầu lên, đặt mông ngồi xuống, cầm chân gà lên cắn. Địch Cuồng vừa lòng gật đầu, cái này cũng đúng thôi, đỡ cho tí nữa lên giường không có khí lực. Hụ khụ, Phong Linh nghẹn, uống một ngụm nước, trừng mắt nhìn hắn, trong đầu ngươi chỉ có nghĩ thế thôi sao? Ngoại trừ việc lên giường với nữ nhân, ngươi không có việc gì khác để làm à? Có chứ, Địch Cuồng uống một ngụm rượu. lau miệng, giết người, Phong Linh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi đầu chăm chú ăn. Sau khi địch cuồng cơm no rượu say rồi, ngồi một bên nhìn bộ dạng kỳ kèo của Phong Linh, mày rậm nhíu lại, cuối cùng hắn xách nàng lên, vứt trên giường, chết tiệt, cứu, địch cuồng lười biếng, điểm huyệt nàng, sau đó thì thoát quần áo của nàng. Phong Linh cắn chặt môi, kêu cũng không kêu được, động cũng không động được. Nước mắt đảo quanh, đột nhiên, địch cuồng dừng lại. Hắn đang đặt tay trên eo nàng, chuẩn bị đặt tay xuống quần nhỏ thì bàn tay cứng lại. Phong Linh mở mắt ra nhìn hắn, đích cuồng nhíu mày không biết đang nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn chờ mình ngồi sang một bên. Phong Linh chợt ngẩn ra. Không khí như thế này có chút quỷ dị nhưng lại có điểm kỳ lạ. Đột nhiên hắn mở miệng làm nàng giật mình. Lão tử muốn nữ nhân thì chưa lần nào thất bại cả. Phong Linh trừng hắn, trong lòng oán giận mắng, lợn giống. Rõ ràng là người đã cướp đến tay, nhưng mà, hắn ảo não cào tóc, trong đầu lại cứ có một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện. Làm lòng lão tử phiền loạn, không có chút hưng phấn nào. Phong Linh sững sốt, đây là tình huống gì? Nam nhân này, có người trong lòng, đích cuồng xuống giường, cầm lấy vỏ rượu rót vào miệng, nhìn Phong Linh, hắn bỏ cái bình xuống, đi qua đi lại trong phòng. Nàng ta chỉ là, nhớ đến nàng ta làm gì? nhất định là do đàn bà thối đó đa dạng tư thế lúc lên giường với lão tử rồi. Không sai, mẹ nó, chờ lão tử trở về sẽ thu thập nàng ta. Cuối cùng Phong Linh cũng hiểu, hóa ra mối tình đầu của nam nhân này có thể là người trong kĩ viện. Dường như muốn có người nói chuyện cùng, Địch Cuồng giải huyệt đạo cho Phong Linh, ngồi trên giường, trừng mắt nhìn nàng, chất vấn hỏi, "Ngươi nói xem, đây là có chuyện gì?" Phong Linh cầm quần áo lên mặc, liếc nhìn hắn. Giống lên một câu, ta không biết, không biết. Được, vậy chúng ta đến. Nhìn hắn có vẻ muốn ra tay thật, Phong Linh vội vàng xua tay, còn hỏi sao, ngươi tích người ta rồi. Địch Cuồng giật mình, tích, nàng bĩu môi khinh thường. Chỉ số tình cảm của ngươi thấp như vậy, thật đáng thương. Này, ngươi nói rõ ràng ra cho lão tử. Địch Cuồng nhéo nhéo cổ áo nàng, bởi vì hơi dùng sức nên suýt nửa áo bị xé rách. Đúng lúc này, cửa phòng bị đá vang ra. Phong Linh còn chưa kịp nhìn thì một người nhảy đến, đánh một quyền vào địch cuồng, người đứng bên ngoài không cho ai vào, hắn nói, ngoài cửa phòng lập tức có người đóng cửa lại, canh giữ ở đó, địch cuồng dùng mình, phi thân xuống giường, giao đấu với người vừa đến trong phòng. Dạ Vô Hàm, Phong Linh thấy rõ người kia thì cao hứng nhảy dựng lên. Dạ Vô Hàm đang đánh nhau, quay đầu nhìn lướt qua, mắt sắc bén, xuống tay càng mạnh thêm, đột nhiên có một cái trường bào được ném qua. mặc vào, Phong Linh nhận lấy, cúi đầu nhìn quần áo của mình, lẻ lưỡi chạy nhanh đi thay. Chỉ qua mấy chiêu, kiếm của Dạ Vô Hàm đã đặt trên yết hầu của địch cuồng. Ánh mắt khát máu giống như muốn đem đối phương xé thành nhiều mảnh nhỏ. Địch cuồng hừ lạnh một tiếng, muốn giết thì cứ giết, bờ môi Dạ Vô Hàm nhếch lên cười, kiếm giơ lên, đang định hạ xuống thì Phong Linh lại hô lên, "Chờ đã." Một câu này làm hai người kinh ngạc. Chương 151: Khốn kiếp và ngu ngốc. Dạ Vô Hàm nghi ngờ nhìn nàng. Nàng muốn cứu hắn, ngay cả địch cuồng cũng giật mình không hiểu, không phải nàng là người muốn hắn chết nhất sao? Phong Linh đi tới, cẩn thận cầm kiếm của hắn, từ từ để xuống, ta thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ cứ giết người mới giải quyết được vấn đề sao? Ngươi giết một tên khốn kiếp thì không tính, giết một tên ngu ngốc như này thì không đáng giá. Ngu ngốc? Địch cuồng tức giận, ngươi dám mắng lão tử? Hắn vừa định tiến lên thì lại dừng lại, cúi đầu xuống nhìn kiếm của Dạ Vô Hàm đặt tại nơi đó của hắn. Người của ta muốn mắng ngươi thế nào thì ngươi đều phải nhận lấy. Dạ Vô Hàm ngước mắt lên nhìn ánh mắt của Phong Linh, hơi không hiểu, còn hơi lạnh nhạt, rồi hơi ghen tức, ai da, hắn ta có người trong lòng rồi. Phong Linh đi tới giữa hai người, nhìn chằm chằm Địch Cuồng, "Ta hỏi ngươi, có phải ngươi thường xuyên nhớ đến nàng ấy không?" Địch Cuồng cau mày, miễn cưỡng gật đầu. Khi ngươi ở bên cạnh nữ nhân khác thì sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy có lỗi với nàng. Hắn liếc nàng một cái, gắt lên, "Không có, lão tử không đau lòng ai cả." Phong Linh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Ta đang cứu ngươi, ngươi phải trả lời thành thật đấy." Địch Cuồng cúi đầu nhìn thanh kiếm kia, cắn răng một cái rồi gật đầu nhưng hắn vẫn sợ mất mặt nên thanh minh. "Nhất định là nữ nhân kia dùng tà thuật với lão tử." Phong Linh cười một tiếng hài lòng. Nhún vai với Dạ Vô Hàm, "Ngươi thấy đấy, ngay cả người mình thích cũng không biết, người ngu ngốc như vậy, ngươi giết hắn làm gì? Tất nhiên địch cuồng rất đáng ghét nhưng vào thời điểm mấu chốt nhất hắn đã dừng lại. Còn có thể nhớ đến người mình thích, chỉ điều này thôi có thể chứng minh hắn không phải là người vô tình. Làm sao mà Dạ Vô Hàm không hiểu tâm tư của nàng? Hắn không cam lòng nhìn nàng, ý của nàng là muốn ta tha cho nam nhân muốn nhúng chàm nàng." Phong Linh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, về căn bản là như vậy. Địch Cuồng kinh ngạc, "Ngươi, ngươi cứu ta, không phải là ngươi muốn ta chết sao?" Nói nhảm, "Nếu như không cứu ngươi thì ngươi tiếc chữ như vàng như ta nói nhiều thế làm gì? Ngươi phải biết là bà mối chúng ta nói chuyện rất ít, mỗi câu nói đều phải hiệu quả." "Tiếc chữ như vàng." Cả Địch Cuồng và Dạ Vô Hàm đều trầm mặc. Phong Linh đi tới, vỗ vai hắn, "Này, ta không muốn ngươi chết." Chỉ vì không muốn trên đời này có thêm một nữ nhân phải đau lòng mà thôi. Mặc dù không hiểu nàng đang nói gì về tình yêu nhưng Địch Cuồng biết nàng là người lấy đức báo oán. Mặc kệ những hiềm khích lúc trước vẫn cứu hắn, Dạ Vô Hàm thu kiếm, liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi đi đi." Phong Linh mỉm cười, khoát tay với hắn, "Đi tìm nàng đi, không nhất định phải có được mới tốt, người nào vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, đó mới là người ngươi nên quý trọng nhất." Địch Cuồng nhìn nàng thật lâu. xoay người đi ra ngoài, nhưng khi đến cửa hắn dừng lại, "Không phải là ngươi vẫn muốn biết vị trí của người Triệu ra sao?" Giả Vô Hàm biến sắc, "Ngươi biết ở đâu? Dưới mật thất Hoàng cung." Nói xong, hắn đẩy cửa đi ra, đôi mắt Giả Vô Hàm trở nên sắc lạnh, "Vậy mà hắn biết ở nơi nào? Hoàng cung, hừ hừ, bọn họ đúng là biết tìm nơi ẩn giấu, không trách được làm sao người như biến mất, làm cho hắn không thể tìm được đầu mối." Có phải tìm được người triệu gia thì sẽ giải được oan khuất của ta không?" Phong Linh lạnh nhạt hỏi một câu. Không sai, nàng vẫn để ý, nàng để ý vì hắn không tin tưởng nàng, để ý việc hắn đã từng hoan ủa nàng. Dạ Vô Hàm đi tới cầm tay nàng, nhìn chung quanh một chút, vừa rồi hắn, lời muốn nói lại nuốt xuống, chân mày nhăn nhăn, nàng không bị thương ở đâu chứ? Phong Linh liếc hắn một cái. Ta rất tốt, hắn vuốt mi tâm, ngồi xuống. chân trái còn chưa khỏi hắn, bây giờ đau dữ rồi, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Đau lắm mà, hắn ngước mắt, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó, gật đầu một cái, Phong Linh ngồi xổm xuống, kéo ống quần hắn, "Ai bảo ngươi không nghỉ ngơi cho tốt, chạy đến làm gì? Không đau mới lạ ấy. Nàng có lương tâm một chút đi được không? Còn không phải vì ta cứu nàng sao? Nói dễ nghe thế, người nào làm ta lạc?" "Sẽ không, sẽ không bao giờ nữa." Dạ Vô Hàm lắc đầu bật cười, kéo nàng vào lòng, nói: "Chuyện ngày đó, ta nhận lỗi với nàng, ta chưa bao giờ mất lý trí như vậy, xin lỗi vì đã làm thế." Hắn dừng lại một chút, muốn tìm được người Triệu phủ không hằn vì sự việc đó. Phong Linh lo lắng hỏi: "Thế thì vì cái gì? Cảnh Vương thúc hao tâm tổn sức như vậy, nhất định là hắn ta đang có âm mưu gì đó, mà người của Triệu gia chính là mồi nhử." Phong Linh nháy nháy mắt, bày tỏ không hiểu. Dạ Vô Hàm vuốt chóp mũi của nàng, nàng không cần hiểu hết, chỉ cần nàng an tâm ở bên cạnh ta là tốt rồi. Lúc trở về ta cũng sẽ đón bảo bảo về. Nghĩ đến cái gì đó, Phong Linh bỗng đẩy hắn ra, đứng đối diện với hắn, ánh mắt hơi xa lạ, "Dạ Vô Hàm, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời ta." "Cái gì?" Bộ dạng của nàng làm hắn cười, vừa lòng dựa vào thành ghế, nhíu mày, nói cho bổn vương nghe một chút. Phong Linh hơi mím môi, nhìn hắn, không bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên mặt hắn. "Ngươi có nhớ lần trước ở ký viện bị cháy không?" Khuôn mặt giả vô hàm hơi run lên nhưng ngay sau đó hắn che đi. Gật đầu nói, "Sao thế? Sao đột nhiên nàng lại hỏi chuyện này?" "Ngày ấy, làm sao ngươi biết ta ở đâu?" Hắn nghĩ nghĩ một chút, nói, "Chuyện cho đến giờ, ta cũng sẽ không gạt nàng." Phong Linh vội vàng nhìn hắn. Hắn chậm rãi nói, "Ở ký viện đó ta có một tai mắt." "Tai mắt? Kỹ nữ?" Dạ Vô Hàm kéo nàng ngồi xuống, cẩn thận nói chuyện về mặt quỷ tăng cho nàng nghe. Trong ánh mắt khiếp sợ của nàng, hắn nói tiếp, thật ra thì không chỉ có hoàng hậu có quỷ mặt tăng, chúng ta đều âm thầm giấu ám vệ vào, Tạng Tâm chính là một trong số đó. Nhưng mà hắn lại không ngờ hắn ta lại có thể biết được ám vệ của hắn. Hắn đã thật coi thường hắn ta. Phong Linh nghe thấy thì nghẹn họng, không ngờ thế giới hoàng cung lại phức tạp như vậy. Không có chút tài năng thì sẽ ở đó chờ bị làm thịt sao? Tạng Tâm không đơn giản là một kỹ nữ, thuật dịch dung của nàng ta cực kỳ cao siêu. Phong Linh vỗ tay, đét, một cái, hai mắt sáng lên, có phải là nữ nhân giống ta như đúc trong hoàng cung không? Ừ, hắn gật đầu nói tiếp, ngày đó ta đi kỹ viện chính là tìm nàng ấy. Thật sao? Phong Linh meo mắt, nhìn chăm chú vào hắn, làm sao ngươi phát hiện được ta? Hắn nhíu mày, đập nhẹ vào đầu nàng, nàng thật là, đương nhiên là lúc dập thuyền ôm nàng ra, lòng Phong Linh trầm xuống, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, ngươi chắc chứ? Ha ha, dĩ nhiên, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, "Ừ, ta hiểu rồi." Chương 152, không có quan hệ huyết thống. Hàm Vương phủ, dưới sự gợi ý của giả vô hàm, Phong Linh lại một lần nữa trở về vương phủ, lấy thân phận là nhấp tố tố Vương Phi trước đây trở về, hắn cũng hạ lệnh từ nay về sau không được kẻ nào nhắc đến Phong Tam Nương. Dù sao thì nàng là thái tử phi được hoàng thượng hạ chỉ sắc phong, nên kiêng dè thì vẫn phải kiêng dè. Sau khi đưa Phong Linh trở lại Phỉ Ý Hiên thì Dạ Vô Hàm lôi đám người Dạ Dập Thiên vào trong thư phòng. Bây giờ có một chút vấn đề khó giải quyết, cần phải mau chóng giải quyết mới được. Tam Nương, rốt cuộc ngài cũng trở lại. Bọn nô tỳ nhớ ngài muốn chết. Vấn Xuân và Sơ Hạ vây quanh Liễu Díu không ngừng, không có các ngươi bên cạnh, lỗ tai của ta cũng buồn muốn chết." Phong Linh cười nói, sau khi tắm rửa xong thì nằm trên giường, mắt mở to, lúc này, cửa mở, nhìn bóng dáng nho nhỏ đứng ngoài cửa, nàng nở nụ cười, vẫy tay với bé, "Vào đi." Hình Nhi do dự nhưng rồi bé ẩn đi vào, không dám tiến lên chỉ đứng trong phòng cúi đầu, không dám nhìn Phong Linh, "Làm sao thế? Sợ ta sẽ ăn thịt cháu à?" Phong Linh xuống giường, đi đến trước mặt bé, "Cháu đến tìm Bảo Bảo à?" Hình Nhi nhẹ nhàng gật đầu, "Tiểu tử đó còn chưa trở lại đâu, nó còn đang ở trong hoàng cung." Nàng kéo Hình Nhi ngồi vào giường, thuận tay lấy một ít đồ ăn vặt cho bé, nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng của bé, nàng không nhịn được véo má Hình Nhi. Đau đến nỗi làm Hình Nhi nhíu mày, đôi mắt mở to nhìn nàng. Nàng nhìn rồi thở dài một cái, "Đứa bé xinh đẹp như vậy, không nói được thì thật đáng tiếc." Hình Nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng há mồm, "Cháu." Giọng nói của bé dù nhẹ, nếu như không cẩn thận nghe thì sẽ không nghe thấy. Nàng Cả Kinh ngồi thẳng người, "Này, cháu vừa nói sao? Cháu có thể nói chuyện à?" Hình Nhi suy nghĩ rồi gật đầu, "Có thể, cô, thật sự có thể nói chuyện rồi." Phong Linh hưng phấn ôm lấy nàng hôn, "Chụt chụt chụt, vài cái, mau nói cho ta biết ai đã chữa cho cháu?" "Là Bảo ca ca mời thần y." Lúc nói những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hinh Nhi lộ vẻ sùng bái, bảo ca ca rất lợi hại, là võ Lâm minh chủ đó. Phong Linh hiểu ra, mấy ngày nàng và Dạ Vô Hàm đi Tây vực, Vương phủ thành nơi tiếp đãi võ Lâm đại hội, sau đó nó tìm được thần y, cha cháu mà biết nhất định sẽ rất vui. Đi, chúng ta đi nói cho hắn biết. Không, Hinh Nhi kéo tay nàng, lắc đầu, nhỏ giọng nói, nương sẽ mất hứng. Phong Linh ngẩn người, nàng siết chặt mày, Hinh Nhi Vì sao nương cháu không cho cháu nói chuyện? Bên ngoài, Vân Xuân và Sơ Hạ đang chì huy hạ nhân quét dọn sân truyền này nọ. Dạ Vô Hàm đã mệnh cho quản gia Tân Trang lại phỉ ý hiên. Nói là vương phi hồi phủ nên phải tân trang lại. Đúng lúc đang vội vàng thì Châu Châu và Tiểu Đào đến. "Vấn Xuân tỷ tỷ, huynh nhi có ở đây không? Phu nhân chúng ta muốn đến gặp quận chúa. Mấy ngày nay, Tiểu Đào thu liễm rất nhiều." Vừa thấy Vân Xuân và Sơ Hạ thì tỷ tỷ dài. Tì tì ngắn, cái gì gọi là không đánh người khuôn mặt tươi cười. Hai người cũng lườm so đo với nàng ta. Lúc này mọi người đều đang bận tối mặt tối mũi, chỉ vào trong viện, vừa rồi còn thấy tiểu quận chúa chơi ở kia. A, vậy chúng ta vào trước. Hai vị tì tì cứ làm việc, chủ tớ hai người đi vào trong viện, vú nuôi tiến lên hành lễ. Hai người mới biết được khinh nhi đang trong phòng phong tam nương. Ha ha, tiểu đào, ngươi chờ ở đây, ta đi nhìn một cái. đã lâu không gặp, thuận tiện nói chuyện với Phong Tam Nương. "Vâng, phu nhân." Đi đến ngoài cửa phòng, vừa muốn gõ cửa thì truyền đến một giọng nói trẻ con. "Châu Châu cả kinh che miệng, trời ạ, đó là giọng nói của huynh nhi. Bé con có thể nói rồi. Có thể nói rồi, nhưng sự hưng phấn của nàng ta chỉ vài giây, sau đó nàng ta bị đoạn đối thoại kế tiếp đánh vào địa ngục. Nàng ta lảo đảo đi ra, Tiểu Đào chạy tới đón. "Phu nhân, ngài làm sao thế?" Sắc mặt rất kém, tiểu quận chúa đâu rồi? Không có gì, ta hơi mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Sau khi nàng trở lại lục y hiên, nàng ta đóng cửa ở trong phòng run rẩy rót một chén trà. Sau đó vội vàng uống. Chuyện ngày hôm đó phát sinh, huynh nhi đã nói hết cho Phong tam nương rồi, như vậy thì rất nhanh dạ vô hàm sẽ biết, sau đó tất cả mọi người sẽ biết. Nàng thống khổ gục xuống bàn, nước mắt bất lực, nhất định là ông trời đang trừng phạt nàng. Làm sao bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, nàng ta đứng lên, hít sâu một hơi, lấy trong ngăn tủ một cái kéo, hai tay run run cầm lấy, nhằm vào ngực của mình, nếu như bị hắn chán ghét, oán hận thì nàng tình nguyện chết đi. Nén những giọt lệ, nàng ta chậm rãi nhắm mắt, cắn răng một cái, đâm mạnh xuống, đột nhiên tay nàng ta bị người bắt được. Châu Châu khiếp sợ mở mắt ra. Trước mặt là một nam nhân cao lớn. Ngươi Nàng đang định hét chói tai, người đàn ông kia đã bịt kín miệng nàng lại, mặt không biểu cảm nói: "Triệu phu nhân, có người sai ta mang phong thư này cho ngươi, sau khi xem qua ngươi hãy quyết định chết hay không chết." Hắn lấy một phong thư ra từ trong lồng ngực, để trên bàn, sau đó mới nới tay. Châu Châu quay đầu lại thì phía sau đã không còn bóng người. Mãi sau nàng ta vẫn không lấy lại được tinh thần, cầm lá thư này lên, Thanh Nhạc cung, trong viện một người mặc áo xám cho cung kinh đứng, Vương Phi trước, điếc tố tố, thần hoàng lạnh lùng cười, khuôn mặt đẹp không gì có thể tả tràn đầy sát khí. Hắn nhíu mắt, trong vòng 3 ngày, ta không muốn nghe thấy chuyện của Sích Diễm Bang. Tuộc Hạ đã hiểu, người mặc áo xám cho lui ra. Cách đó không xa, Tàng Tâm và Bảo Bảo đứng núp sau bụi hoa. Nghe thấy mệnh lệnh đó, Tàng Tâm nhíu mày, nàng biết ngay là dã nam nhân kia lại cố ý niệm động vào phong tam nương mà. nên chủ nhân mới hạ sát lệnh, đáng chết, cái tên ngu xuẩn đó. Lúc này có một bạch y nữ tử đi đến, "Nguyệt, huynh ở đây làm gì?" Thần Hoàng thấy nàng thì thu hồi lễ khí, mỉm cười, "Phơi nắng." Dạ Lạc Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời bị mây đen bao trùm. "Sắp đổ mưa, ánh mặt trời đâu ra mà phơi?" "Nguyệt, huynh lại đùa rồi." Bảo Bảo nhìn chằm chằm nàng ta, nhỏ giọng hỏi, "Tàng Tâm A Nhi, cái người này là ai?" Nàng là muội muội của chủ nhân. muội muội, vậy thì là công chúa rồi. Đúng vậy, nàng là Lạc Dao công chúa, là dưỡng nữ mà mẫu phi chủ nhân thu nhận. A, nói cách khác thì nàng ta không có cùng huyết thống với thần hoàng thúc thúc. Đúng vậy, Tạng Tâm cúi đầu nhìn hắn, mềm mắt, cháu hỏi cái này làm gì? Ha ha, không có việc gì, bảo bảo nhìn chằm chằm Dạ Lạc Dao, càng nhìn càng thấy trướng mắt, sau đó lại nhìn thái độ của thần hoàng với nàng ta. khuôn mặt nhỏ nhắn của nó dần dần chìm xuống. Chương 153. Ngay từ ban đầu nàng đã là người của ta. Phong Linh thật sự đứng ngồi không yên, mặc dù nàng sớm biết hung thủ hại chết Tiêm Toàn là Châu Châu, nhưng thông qua những lời Hinh Nhi nói, nàng rốt cuộc hiểu rõ tại sao một nữ nhân nhìn rất nhu nhược như Châu Châu lại muốn giết chết chị gái mình. Đó là vì Hinh Nhi không phải là con của Dạ Vô Hàm. Phong Linh liếc nhìn Hinh Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề phòng bị, lộ ra tin tưởng vô hạn, một đứa bé đã từng bị mẹ nó tổn thương, còn có thể lựa chọn tin tưởng người khác, nàng phải làm sao đây? Chẳng lẽ đi tố giác Châu Châu? Sau đó, vạch trần thân thế của huynh nhi. Ai nha, phiền chết mà, Phong Linh vỗ đầu một cái, vừa muốn Châu Châu bị trừng phạt, lại không muốn tổn thương đến huynh nhi, không biết phải làm sao mới tốt đây. Nếu có bảo bảo ở đây, nhất định nó sẽ nghĩ ra cách. Con à, Mẹ nhớ con rồi. Đột nhiên ngoài cửa có một bóng đen sẹt qua. Nhanh đến mức Phong Linh cho là mình bị hoa mắt. Nàng cả kinh, vội chạy đến cạnh cửa, định kéo cửa ra xem thử. Tay nàng vừa mới đụng vào cửa, thân mình đã bị người ôm lấy. Một đôi tay rắn chắc như sắt giam nàng vào ngực hắn. Không thể động đậy, ai? Phong Linh còn chưa kịp nói xong, bên tai đã truyền đến tiếng nói thầm đầy tức giận: "Phong Tam Nương, vì sao phải bỏ trốn?" Dạ Tàn Nguyệt Phong Linh kinh hãi, "Sao, sao ngươi ở đây?" Ha ha, hắn cười tà, làm người ta rợn cả tóc gáy. Bước nàng đến gần cửa, bắt đè phiếm màu máu, nhìn chằm chằm nàng, "Ta không thể tới đây sao?" "Không, không phải, chẳng qua là ta sợ ngươi bị người phát hiện thôi." Phong Linh chống cánh cửa, cười hượm nói, "Nàng sợ bọn họ phát hiện ta, hay là sợ phát hiện chúng ta ở chung một chỗ?" Phong Linh tức giận, trừng mắt, "Dạ Tàn Nguyệt!" Ngươi đừng dây dưa ta nữa có được không? Ta đã nói rõ cho ngươi biết, ta không thích ngươi. Ngươi còn, câm miệng." Hắn gầm nhẹ một tiếng, khiến màng nhĩ Phong Linh phát đau. Nàng vội vàng nhìn về phía Hinh Nhi, cũng may nó đang ngủ rất say. Nói thêm câu nữa, ta liền giết chết nàng." Hắn đặt tay lên cổ nàng, hai mắt đỏ bừng. Phong Linh rùng rằng, "Đừng, buông ra." Sắc mặt nàng trong nháy mắt chướng hồng, dần dần biến thành màu tím. Thần Hoàng nheo mắt, bỗng chốc hôn lên môi nàng một cách thô bạo, hai tay Phong Linh bị hắn bắt được, nàng liều mạng tránh né nụ hôn của hắn. "Ngươi không thể." Dần dần, trong miệng nàng bỗng có vị mặn mặn, nàng sợ run, mở mắt, nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn. Một khắc kia, Phong Linh sững sờ, hắn rời môi của nàng, nhắm mắt lại, che giấu phức tạp trong mắt. "Không để cho ta yêu nàng, không muốn ta hận nàng. Rốt cuộc nàng muốn ta như thế nào?" Phong Linh ngơ ngác đứng im. quên mất phản ứng, ta muốn giết hết tất cả những nam nhân đến gần nàng, bao gồm hắn, vương huynh thân ái của ta. Hắn tàn khốc cười, thể hiện tinh tế vẻ đẹp lạnh khốc của vua địa ngục. Hàn Kề sát đầu vào cổ nàng, "Nàng là của ta, nàng có biết hay không?" Mi Phong Linh rung rung, mắt dần dần đỏ, "Không phải, ta không phải, phải, nàng phải, không phải." Hắn che miệng nàng, ngước mắt, cười quyến rũ, còn nói "Không phải, ta thật sự bóp chết nàng." bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân, Tam Nương vương ra tới, Phong Linh cả kinh nhìn thần hoàng, hất mắt về phía cửa sổ, ý bảo hắn nhanh đi ra bằng đường đó. Thần hoàng không chút để ý nói: "Ha ha, nàng lo lắng cho ta." Bên ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Phong Linh gấp đến độ thoát ra mồ hôi. Không còn cách nào khác, đành gật đầu, Dạ Vô Hàm và Dạ Tàn Nguyệt là anh em, vì một nữ nhân mà anh em thương tàn. Đây đúng là chuyện thiếu náo nhất, cũng là kết quả nàng không muốn nhìn thấy nhất. Thần Hoàng ngắm nhìn nàng say đắm, nheo mắt nói, "Nhớ kỹ, ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã là nữ nhân của ta." Nói xong, hắn xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Cơ hồ là cùng một lúc, cửa phòng bị đẩy ra. Dạ Vô Hàm thấy Phong Linh đứng nơi đó, mắt sắc quét qua, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào vết đỏ nhàn nhạt trên cổ nàng. Hắn thu hồi ánh mắt, cười khẽ. Đang làm gì vậy? Cách, không có gì, vừa dỗ Hinh Nhi ngủ xong. Phong Linh cố gắng hết sức để mình không biểu hiện quá kỳ quái. Nàng đi đến bên giường, mượn việc đắp chăn cho Hinh Nhi để ổn định lại tâm thần. Mới vừa rồi, chỉ có một mình nàng sao? Dạ Vô Hàm hỏi, còn có Hinh Nhi nữa. Nàng trả lời chuyện đương nhiên. Dạ Vô Hàm cau mày, thật sao? Vào giờ phút này, giữa hắn và nàng, chỉ cách nhau mấy bước. Nhưng hình như có một bức tường mông lung chắn giữa hai người, khiến hắn không thể đến gần nàng được. Dạ Vô Hàm ngồi một mình trong đình nghỉ mát uống rượu. Một ly lại một ly, sao sáng đầy trời, nhưng không chiếu sáng được tâm hồn của hắn. Tại sao, hắn cứ cảm thấy mình vẫn không bước được vào trái tim nàng. Vương gia, Châu Châu nhẹ nhàng đi tới, hiểu đạo bưng lên mấy bình rượu, sau đó thức thời lui ra. Vương gia, sau khi ngài về phủ, Trâu Trâu không thể đi thịnh an ngài, xin ở đây bồi tội." Nói xong, tự mình rót một ly, uống cạn, Dạ Vô Hàm không thèm ngó nàng ta, cũng không lên tiếng, cầm ly lên, uống cạn, "Ha ha, đột nhiên nàng ta cười, "Vương gia, ngài không thích ta, đúng không? Ngài cưới ta là vì huynh nhi phải không?" Dạ Vô Hàm tự rót tự uống, trên mặt không thấy đỏ, nhưng đáy mắt đã sớm hỗn loạn. Trâu châu, châu hình như không hi vọng xa vời sẽ nhận được câu trả lời từ hắn. Thề Lương rũ mắt xuống, cầm bình rượu lên uống vài ngụm, bị sặc rượu, ho khan mấy tiếng, Dạ Vô Hàm tạm ngừng, ngước mắt, đoạt lại bình rượu, "Rượu, không phải uống như vậy. Vương gia, tối nay, cầu ngài để ta tùy ý, có được không?" Trâu châu, châu lại nâng bình lên uống vài ngụm, Dạ Vô Hàm cau mày nhìn nàng ta, sau đó xoay đầu, tiếp tục uống rượu, hai người Không ai nói gì nữa. Cứ như vậy, ngươi một bình, ta một bình uống. Châu Châu bắt đầu lảo đảo, tầm mắt càng trở nên mông lung, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của giả Vô Hàm, cười hồn nhiên, si ngốc nói: "Ngài biết không, kể từ đêm kia, mỗi ngày ta đều nhớ ngài, nhĩ không biết ngài sẽ tới tìm ta hay không, có thể xuất hiện lần nữa trước mặt ta hay không? Ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc có thể gặp lại ngài rồi." Giả Vô Hàm uống hết bình rượu trong tay, Tiện tay cầm lấy một bình rượu trong số bình tiểu đào đem tới. Bỏ nắp ra, trực tiếp uống, Châu Châu lắc lắc đầu. "Không, ngài không yêu ta, ngài không yêu ta, ngài yêu Phong Tam nương." "Là Phong Tam nương?" Giả Vô Hàm nghe thấy tên Phong Tam nương, hơi nhíu mày, từ từ nở nụ cười. "Tam nương?" Nụ cười kia thật chói mắt, Châu Châu bỗng nhào vào trong ngực Giả Vô Hàm. "Tại sao? Tại sao không phải là ta? Ta chờ ngài 6 năm, tận 6 năm." Mãi mới chờ đến lúc ngài đến, tại sao ngài không yêu ta? Không phân cho ta chút tình yêu, ta không tham lam, không cần toàn bộ, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi. Chương 154: Ta muốn xuất phủ, dạ vô hàm đẩy nàng ta ra. Bước chân không yên đi về phía trước, lúc đi xuống bậc thang suýt nữa thì ngã nhào. Châu Châu đuổi theo, đỡ hắn, vương gia, tránh ra, tâm thanh hắn trầm thấp, lộ vẻ không kiên nhẫn. Vương gia, cho dù ngài không yêu thích thiếp thì thiếp cùng xin ngài đừng cự tuyệt thiếp." Châu Châu kéo tay của hắn, đặt lên vai nàng, nhìn nàng hơi gầy yếu nhưng vẫn cậy mạnh đỡ lấy hắn. Dạ Vô Hàm dụ mắt xuống, mượn ánh trăng liếc nhìn bộ dạng quật cường của nàng ta. Mèo mắt, cũng không cự tuyệt nữa. Đầu hơi đau, mặc cho nàng ta đỡ hắn về bác y hiên. Sau khi đỡ Dạ Vô Hàm lên giường, Châu Châu hít sâu mấy hơi, sau đó rót một ly trà. "Vương gia, Ngài uống chút trà giải rượu, Dạ Vô Hàm giơ tay lên, lập tức cái chén trong tay nàng đổ ra, a, tay Châu Châu bị nước trà đổ vào, nóng đỏ một chỗ, đau đến nỗi suýt nửa nước mắt đã rơi. Dạ Vô Hàm nhíu mày, kéo tay nàng ta nhìn một chút, giọng điệu hòa hoãn mấy phần, ngươi ra ngoài bôi thuốc đi. Nàng ta lắc đầu, nén lệ, đột nhiên ôm lấy cổ hắn nói, vương gia, ngài đừng đuổi thiếp đi, thiếp không cần danh phận gì cả, cái gì cũng không cần. Chị cầu ngài đừng đuổi thiếp đi. Ngươi, nàng đưa ngón cái ra, đè môi của hắn, vương gia, đêm nay có thể như đêm của 6 năm trước được không? Để cho thiếp nhớ lại đêm đó. Được không? Đôi mắt trong veo dần dần mờ đi, dần dần lạc phương hướng. Hắn không nói thêm gì nữa. Chỉ từ từ cúi người. Châu Châu vui mừng, xấu hổ nhắm hai mắt lại. Dạ Vô Hàm nhìn người bị đánh xỉu, hai mắt sắc bén, đứng dậy, đỡ nàng ta đến trên giường. Vâng. Huyền Phong tức giận đặt Châu Châu lên giường, từ lâu hắn đã không có hảo cảm với nàng ta, còn dám dùng thuốc với vương gia, tìm được gì rồi?" Dạ Vô Hàm hỏi, Phi Ưng tiến lên, nói hai chữ, "Long bảo." Dạ Vô Hàm cười lạnh, "Đúng là nhọc lòng, nếu bổn vương không ứng chiến thì sẽ phụ tấm lòng của hắn ta rồi." "Vương gia, bây giờ phải làm sao?" Huyền Phong đã không nhẫn nại được. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, đôi lông mày ưu nhã nâng lên, khóe miệng khẽ cong lên. Phu ưng, hắn đưa đồ đến cho Bồn Vương như thế nào thì ngươi trả lại như thế. Thuộc hạ tuân lệnh, Phi ưng tuân lệnh lui ra. Huyền Phong nói, "Vương gia, còn ta, ta thì làm sao? Có nhiệm vụ chỉ biết cho Phi ưng đi làm, cái gì cũng không cho ta làm." Dạ Vô Hàm quay đầu lại, buồn cười nhìn hắn, "Ngươi thì có nhiệm vụ quan trọng hơn." Hai mắt Huyền Phong sáng lên. "Cái gì? Là cái gì? Ẩn nấp vào hoàng cung?" "Hả?" Huyền Phong gồng vai, có phải là nằm vùng hay không? Tế Bảo cả người hắn đều đang kêu gào. Hắn muốn làm việc lớn, muốn làm anh hùng, đây là mệnh lệnh, ai? Được rồi, hắn chấp nhận nói. Vậy thì ta phải làm gì? Dạ Vô Hàm đưa mắt nhìn về nơi xa, nhàn nhạt nói, người ở trong hoàng cung không làm người khác nghi ngờ nhất là thái giám. Cho nên ngươi phải cải trang thành tiểu thái giám. Cha xem mật thất hoàng cung ở chỗ nào? Vẻ mặt Huyền Phong đau khổ. Không thể đổi thành người khác được sao, làm thị vệ chẳng hạn, trừ những lúc trực ban ra thì thị vệ không thể đi loạn. Hắn nói không cho phép cự tuyệt, không cần nói nữa, chuyện này quyết định như vậy. Huyền Phong miễn cưỡng lui xuống, dạ vô hàm đứng trước cửa sổ, lấy túi gầm như ý mà mẫu phi để lại cho hắn. Nắm chặt trong tay, ánh mắt trở nên thâm thúy, sâu thẳng, sau khi suy nghĩ một đêm, Phong Linh quyết định kể chuyện của châu châu cho dạ vô hàm. Dù sao thì hắn cũng có quyền biết tất cả. Buổi sáng tinh mơ, nàng đến bác Y Hiên. Phi Ưng và Huyền Phong đều không ở đây. Nàng tự mở cửa ra, đi vào, "Dạ Vô Hàm, ta có việc tìm ngươi." Ta, nàng ngây người khi thấy người nằm trên giường. Châu Châu ngủ rất say, khóe miệng mang theo nụ cười. Nằm trên giường Dạ Vô Hàm, Phong Linh đứng đó, không có phản ứng. 3 giây sau, nàng xoay người ra khỏi phòng, yên lặng trở về phỉ Y Hiên. Nàng lấy hộp bảo bối của nàng, sau đó dọn dẹp mấy bộ y phục. Vân Xuân và Sơ Hà không hiểu chuyện gì. Tam nương, có chuyện gì vậy? Nàng ngẩng đầu, trên mặt không lộ vui buồn. Ta muốn xuất phủ, hai người có muốn đi cùng ta không? Xuất phủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Xuân vội hỏi, đang tốt lành như vậy sao lại muốn ra ngoài? Đúng vậy, Sơ Hà cũng nói, không phải là ngài muốn tìm vương gia sao? Chẳng lẽ ngài cãi nhau với vương gia? Sau khi thu dọn đồ xong, Phong Linh thay một bộ y phục nhẹ nhàng, cột tóc thành đuôi sam, xoay người lại, "Đừng hỏi gì cả, có muốn đi theo hay không?" Hai người nhìn nhau một cái, sau đó cắn răng nói, "Được, chúng ta về thu dọn đồ đạc." Một lúc sau, ba nữ nhân đeo tay nải trên người, thoải mái đi ra, trên đường đi gặp nha hoàn thân quen. Phong Linh còn chào hỏi, "Tam nương, Vân Xuân tỷ tỷ, các ngài muốn đi đâu vậy?" Phong Linh nhún vai, rời phủ trốn đi, muốn đi chung không? Ta, không, nô tỳ còn rất nhiều việc cần làm, lúc nào xong sẽ đi chơi cùng mọi người. Ừ, vậy chúng ta đi trước, cho đến khi các nàng ra khỏi cửa lớn. Mọi người vẫn sừng sốt không tin rằng họ sẽ rời phủ. Sau khi ra khỏi Hàm Vương phủ, Phong Linh đi thẳng trên đường lớn, nhíu mày, mím môi giống như muốn liều mạng tìm ai đó, thỉnh thoảng trong mồm còn mở miệng mắng mấy câu, không biết là đang nói ai. Vấn Xuân chọc chọc Sơ Hạ, "Tam nương có chuyện gì vậy? Ta đoán, nhất định là cãi nhau với vương gia." Sơ Hạ tỉnh bơ phân tích, "Ngươi xem, mấy lần trước không phải cũng như vậy sao?" "Ừ, ta cũng cảm thấy thế." Đột Nhiêm Phong Linh kêu lên, "Sát thủ tiên sinh, sát thủ tiên sinh!" Hai người sợ hãi kêu. "Tam nương, ngài đang gọi ai thế?" Phong Linh mặc kệ, vẫn gọi lên làm người đi đường nhìn vào. Đột nhiên một bóng người quỷ dị xuất hiện làm Vân Xuân và Sơ Hạ giật mình. Tả Thanh Hàn gật đầu, "Ngươi, tìm ta." Phong Linh không nói hai lời, ném tay nải trên người cho hắn, "Có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay." Tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói tiếp, Tả Thanh Hàn cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi đằng sau nàng. Sơ Hạ theo dõi hắn, tò mò hỏi, "Người này là ai thế?" Vân Xuân lắc đầu, có vẻ như tam nương quen rất nhiều người kỳ quái. Phong Linh đi vào khách điếm sang trọng nhất trong thành, Phong Linh móc ngân phiếu trong ngực ra, vỗ vỗ vào quầy, "Ta bao nơi này, trưởng quỷ đầu tiên là sững sờ, nhìn con số trên ngân phiếu, trợn to hai mắt, "Chuyện này, sợ là..." Hắn còn chưa nói hết lời. Phong Linh lại, "Bộp, một phát, còn nói không được nữa thì ta đổi sang nơi khác." Trưởng quỷ cầm hai tờ ngân phiếu lên, mừng rỡ như điên, "Được, được, được, tại sao lại không được chứ?" "Cô nương chờ một chút." ta sẽ đuổi ngươi, trong khách điếm, những người khách khác cầm bạc trả lại của trưởng quỷ, mắng chửi đi ra ngoài. Phong Linh tựa vào cửa, ngoắc ngoắc ngón tay với trưởng quỷ, cầm giấy mực đến đây. Ta, được, trưởng quỷ vội vàng mệnh cho tiểu nhị cầm giấy mực đến. Phong Linh xắn tay áo, cầm bút lông, viết lên trên vài chữ. Vân Xuân và Sơ Hạ ngó vào thì kinh ngạc há hốc mồm. Tam nương, việc này, được rồi, tiểu nhị làm phiền ngươi dính cái này lên cửa chính. A, vâng, tiểu nhị không biết chữ, nhìn cũng không hiểu nàng đang viết cái gì, chỉ biết dán bên ngoài. Tờ giấy vừa được dán ra ngoài thì mọi người bắt đầu vây quanh. Thì thầm, họ giả, nghe cho rõ đây, bắt đầu từ hôm nay cô nãi nãi tự lập môn hộ. Ngồi bên trong khách điếm rộng rãi, Phong Linh cảm thấy rất thoải mái. Trưởng quỷ đối với bọn họ cung kính như khách quý, tiền đúng là một món đồ tốt. tiêu nó để cho nàng vui vẻ cũng rất tốt. Lúc này, Vân Xuân không nén được tức giận, lo lắng hỏi: "Tam nương, chúng ta như vậy có được không? Nếu như Vương gia biết, nhất định sẽ tức giận, ta quản hắn khỉ gió." Phong Linh bưng trà lạnh uống một hớp, "Về sau đừng nhắc đến người này trước mặt ta." Vân Xuân lè lưỡi biết là nàng đã thực sự quyết tâm rồi. Phong Linh nghiêng đầu, nói với Tạ Thanh Hàn: "Sát thủ tiên sinh, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay." Nói Võ công của ngươi khá tốt, ta muốn nhờ ngươi vào trong hoàng cung truyền cho con trai ta một lá thư." Ừ, hắn đồng ý rất nhanh. Phong Linh sống trong khách điếm được ăn uống ngủ nghỉ rất tốt. Tóm lại chính là một câu, có tiền còn sợ không được làm đại gia. Nàng quản làm gì châu châu hay dạ vô hàm, tất cả đi gặp quỷ đi. Dạ vô hàm muốn. Chương 155: Tự lập môn hộ, Phong Linh thật sự đứng ngồi không yên.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 Chương 156. Đều là người phóng khoáng. Lạc Quan, Châu Châu ngồi ngơ ngác trước bàn trang điểm, nàng không thể nào nhớ được chi si những chuyện ngày hôm qua. Nàng chỉ nhớ nàng dìu hắn về phòng, sau đó, sau đó nàng chẳng nhớ gì cả. Đột nhiên, tiểu Đào hưng phấn chạy vào, "Phu nhân, phu nhân, có tin tức tốt." Nàng chậm rãi hồi hồn, không cảm thấy hào hứng. "Chuyện gì?" Nàng không biết bây giờ chuyện gì lại có thể là tin tức tốt với nàng nữa. nàng bị người thần bí lấy những người triệu ra uy hiếp. Tuy hắn ta nói sẽ giải quyết tốt chuyện Phong Tam nương nhưng con chuyện của huynh nhi thì sao? Con bé chính là quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phát nổ làm nàng tan xương nát thịt. Tiểu Đào cúi đầu nói nhỏ. Châu Châu vừa nghe, kinh ngạc nói, thật sao? Bọn họ đi thật à? Tin này rất chính xác. Nô thì nghe lén được ở chỗ quản gia. Nàng vội hỏi, người biết bọn họ đi đâu không? Trong khách sạn Ba nữ nhân ghép tất cả các bản lại vào một chỗ. Vân Xuân viết chữ, Sơ Hạ vẽ tranh, hai người vừa viết vừa hiếu kỳ hỏi, "Tam nương, người minh tịch đều là quan phóng khoáng này để làm gì?" Phong Linh đang vắt óc suy nghĩ lời thuyên truyền, cắn bút nói, "Đây chính là một cuộc phiến thú toàn dân, đi danh mất 10 đồng, khi tham gia thì có thể ca hát, cũng có thể nhảy múa, chỉ cần người có tài nghệ đều có thể ghi danh tham gia. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn ra nhiều người Sau đó là 10 người mạnh nhất, cuối cùng sẽ tiến đến chung kết, người đứng đầu sẽ được 1000 lượng bạc trắng, người đứng thứ hai được 500 lượng bạc trắng, người đứng thứ ba sẽ được 200 lượng bạc trắng. Vân Xuân kinh ngạc nói: "Oa, vậy lần này sẽ mất khoảng 1700 lượng bạc. Vậy thì chúng ta làm sao có thể có đủ?" Không hẳn, Phong Linh chắc chắn cười một tiếng, "Ta đảm bảo chúng ta tổ chức khi danh có thể kiếm vượt xa." Thật sao? Hai người nghi ngờ. Yên tâm đi, đến lúc đó chuẩn bị đếm tiền cho ta." Phong Linh cười ngông cuồng. Lúc này, Chu lão bản đang đứng một bên. "Đi đến, Phong cô nương, vậy cô nương muốn làm gì ở chỗ này?" Bạn đang Vừa nhìn Chu lão bản, đôi mắt bản Phong Linh đảo phong như... tròn, đứng dậy nói, "Chu lão bản, khách điếm của ông có tổng cộng bao nhiêu gian phòng?" "Ta có 12 phòng hảo hạng, 24 phòng hạng trung, 36 phòng bình thường, nhiều nhất có thể ở đến 200." 300 người, cô nương hỏi những cái đó làm gì? Vào thời gian buôn bán tốt nhất, số người vào ở trong điểm là bao nhiêu? Mùa ấy hàng là bao nhiêu? Thấy thái độ và câu hỏi của nàng rất chuyên nghiệp, thái độ cẩn thận thành khẩn, Chu lão bản chỉ do dự một lát rồi đáp, thời điểm buôn bán tốt nhất cũng được bảy phần, mà bây giờ là mùa buôn bán chán nhất thì cũng như cô nương thấy. Được 3, 4 phần cũng không tệ rồi. Ha ha, Phong Linh cười, Chu lão bản Ông có tin tôi sẽ khiến cho nơi đây ngay cả mùa buôn bán tệ nhất cũng được 10 phần người vào ở." Chu lão bản ngây người. "Điều này sao có thể? Muốn có tiền bạc thì phải dùng mánh lời. Những người đến tham gia, người minh tịch phóng khoáng lạc quan, của ta chắc sẽ không ít. Trong đó không thể thiếu được người ngoài thành. Ông nói xem nếu nhiều người đến như vậy thì sẽ cần chỗ ở không? Đến lúc đó chỉ cần ta nói đây là nơi tổ chức. Như vậy còn sợ không có người vào ở à?" Dĩ nhiên chúng ta cũng cần phải điều chỉnh, chủ lão bản có thể miễn phí tiền ăn uống nhưng tiền ở trọ thì phải thu. Tính toán ra thì ông thu được chính là từ chỗ này. Đề nghị này của ta thế nào? Chu lão bản tính toán rất nhanh, sau khi nghe qua lập tức vỗ tay bảo hay. Phong cô nương, đúng là kỳ nhân, chú ý này rất hay. Ha ha, Phong Linh hất tóc, khiêm tốn nói, đâu có đâu có, sau khi cuộc thi này kết thúc, ta còn muốn mở thêm nhiều hoạt động lớn khác. Những điều này đều nằm trong tính toán của ta. Được, chỉ cần Phong cô nương muốn làm, nơi đây đều mở cửa lớn chào đón. Đến lúc đó chúng ta chính là đồng bạn hợp tác lâu dài." Phong Linh nghiêm túc nói, "Chu lão bản, nếu chúng ta đã đạt được nhận thức chung thì bây giờ nên đồng tâm hiệp lực chuẩn bị làm công tác tuyên truyền. Tôi chỉ thiếu người thôi." Chu lão bản vỗ ngực, "Chuyện tuyên truyền cứ để tôi lo. Dù sao ở đây ta cũng là người làm ăn đã mấy chục năm." ta sẽ đi thương lượng với vài lão bằng hữu. Ha ha, vậy thì tốt quá, sau khi Chu lão bản đi, tiểu nhị chạy tới, "Phong cô nương, bên ngoài có người tìm cô nương." Phong Linh nhíu mày, "Họ gì?" "Già." Sắc mặt nàng lạnh lẽo, "Đuổi đi." Ai? Vân Xuân và Sơ Hạ che miệng cười, nhất định là Vương gia tìm đến rồi. Một lúc sau, tiểu nhị lại chạy đến, "Phong cô nương, lại có người tìm cô nương." "Họ gì?" "Già." "Đuổi đi." Ai? Vấn Xuân nghi ngờ hỏi: "Vị họ Dạ lần này không phải là Tuyên Vương điện hạ chứ?" Lại một lúc sau, Tiểu Nhị lại hấp ta hấp tập chạy vào: "Phong cô nương, bên ngoài lại có người tìm." Lần này hắn đã thông minh hơn, không đợi nàng hỏi đã trả lời. "Vị gia này cũng họ Dạ." Bốp, Sơ Hạ vỗ đầu một cái, nói với Vấn Xuân: "Hàm Vương, Tuyên Vương, Thái tử điện hạ, nhất định là ba người này." Phong Linh nhíu mày, "Tiểu Nhị, chỉ cần là người họ dạ ngươi đều lấy nước sữa chén dọi vào bọn họ. Không cần sợ, xảy ra chuyện gì có ta chịu trách nhiệm. À, chuyện này, mặc dù tiểu nhị không biết chữ nhưng rất có mắt nhìn người. Ba người bên ngoài kia, Thiên ngang, Ngọc Thụ Lâm Phong, đâu có thể là công tử nhà người thường được. Tiểu nhị đáp một tiếng, sau đó lại ra ngoài đàm phán. Ngoài cửa lớn có ba người đứng trước bố cáo mà Phong Linh tự viết. Các cô nương đi qua ba người này đều lén ngắm họ mấy lần. chả mấy khi bọn họ được ngắm nhiều trai đẹp như vậy. Còn rất cao lớn, tất cả bọn họ đều đỏ mặt bàn tán xôn xao. Giả Vô Hàm nhìn chằm chằm chữ, "Giả, trên báo cáo." Chân mày nhíu chặt, hắn biết, nhất định là nàng đã hiểu lầm nên mới tức giận rời phủ. Nhưng mà hắn không ngờ hình như lần này nàng đã quyết tâm rồi. Giả Dập Tuyên buồn cười lắc đầu một cái. Khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tinh thần phấn chấn, đôi mắt sâu thúy tĩnh mịch, này hai có thể nói cho đệ biết có chuyện gì xảy ra được không Đến tột cùng thì ai trong hai vị là người đã đắc tội phong tam nương vậy Thần hoàng tiến lên, nhìn bố cáo rồi lại nhìn Dạ Vô Hàm, tà mâu nhướng lên, giống như sa tăng lười biếng lại bị hoặc, môi mỏng hé ra nói hai chữ, người khác, Dạ Vô Hàm ngoái đầu nhìn lại, ưu nhã mở quạt, cười một tiếng làm bốn phương vang lên tiếng hét chói tai. Đây là chuyện của ta và Tố Tố, không liên quan đến người khác. Tố Tố, ha ha, theo bản thái tử biết, sao nàng lại giống thái tử phi như đúc vậy? Thật thần kỳ, Phong Tam nương là Phong Tam nương, Niếp Tố Tố là Niếp Tố Tố. Thánh chỉ của phụ hoàng đã chia ra cho chúng ta, không thể tùy tiện nhập làm một được, khác nhau ở chỗ, Niếp Tố Tố là khí phi của ngươi, không liên quan đến thánh chỉ. Ta đã quyết định nạp nàng phi vị, cho nàng một lễ cưới đầy đủ, còn có danh phận, thật sao? Thật đúng gì? Lễ cưới của bản thái tử là 12 tháng này, chỉ còn 6 ngày mà thôi, nhưng mà sẽ tổ chức trước ngươi, hai người mỗi người một câu. Dạ Dập Tuyên chỉ biết đứng ngoài lắc đầu. Lúc này, Tiểu Nghị đẩy cửa đi ra, cười nói, "Ba vị gia công tử, phong cô nương có nói, nếu mấy vị không đi nữa thì chúng tôi sẽ dùng nước rửa chén bát để chiêu đãi các vị." Chương 157. Lợi dụng đồ bỏ, uy, uy, uy, Tiểu Nghị Ngươi nói với nàng, "Đúng rồi, là Tiểu Tuyên Tuyên đến." Dạ Dập Thuyên ho nhẹ mấy tiếng, sau đó kính đáo đưa hắn thổi bạc, "Ngươi đi nói với nàng ấy, nhất định nàng ấy sẽ biết." Tiểu Nhị Áng chừng bạc, sau đó cười nói, "Công tử, ngài chờ một chút." Thần hoàng vẻ mặt khinh bỉ, "Xem ra ngươi thật sự thích cái tên này." Dạ Dập Thuyên lơ đễnh nói, "Rồi thái tử điện hạ sẽ cảm thấy hâm mộ cái tên này cho xem." Quả nhiên, Tiểu Nhị đi ra nói, Vị tiểu Thuyên Tuyên công tử, phong cô nương mời ngài đi vào. Ha ha, Dạ Dập Thiên hài lòng cười, nói với Dạ Vô Hàm và thần hoàng nói: "Thấy chưa, có hâm mộ không?" Ha ha, thần hoàng cười lạnh quay mặt, Dạ Vô Hàm rũ mắt xuống, không lên tiếng, nhưng môi hắn mím chặt đã tiết lộ tâm tình của hắn. Dạ Dập Thiên thư thả đi vào, bước đi rất cường vọng, vì vậy bên ngoài chỉ còn Dạ Vô Hàm và thần hoàng hai người đứng đối mặt nhau. Bởi vì khách sạn trong thành cũng khá nổi danh. Trước cửa chính có một khoảng đất khá rộng chỉ có hai người đứng. Khí thế mười phần, dạ vô hàm phe phẩy quạt, nho nhã tuấn mỹ, thái tử không ở trong cung coi chừng thái tử phi, chạy đến chỗ này không sợ người nói ra nói vào. Thần hoàng nghiêng đầu nhìn hắn, "Ha ha, chuyện này không làm phiền ngươi quan tâm, không bằng ngươi đem sức lực của mình tập trung trên người cảnh vương thúc đi." "Cận thân hậu viện của ngươi?" Nếu không cẩn thận thì sẽ không yên đâu. Nói đến Cảnh Vương thúc thì hình như giao tình giữa thái tử và ngài ấy không phải là ít đâu. Dạ Vô Hàm cất quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay một cái. À, đúng rồi, hình như Cảnh Vương thúc còn chưa biết chuyện thái tử rất thích Khải Trang. Thường không Khải Trang thành cùng một người, không phải thủ lĩnh Hắc đạo thì lại là kĩ nữ. Ha ha, nhất định ông ta sẽ cảm thấy rất hứng thú với tin tức này. Thần hoàng cũng không ngạc nhiên khi hắn ta đoán được thân phận của mình. Ngược lại hắn còn nhướng mày khiêu khích, "Giả Vô Hàm, tốt nhất là ngươi cứ nói hết tất cả cho hắn ta biết đi. Như thế hắn ta sẽ để phòng ta, như vậy thì ta sẽ thua và thế lực của hắn ta sẽ lớn hơn bây giờ." Đôi mắt Giả Vô Hàm lạnh đi, "6 năm trước, ngươi trộm ngọc tỷ đi, rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi đã là thái tử rồi, cái ngôi vị hoàng đế sớm muộn cũng là của ngươi." Tại sao phải trộm đô nhà mình? Hừ, ngôi vị hoàng đế, Thần hoàng bĩu môi một cái. Ngươi hiếm sao? Vậy ta để cho ngươi là được rồi." Giả Vô Hàm nhíu mày, đi tới bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào Thần hoàng, nhỏ giọng, "Giả điên, cải trang thành người khác, trộm ngọc tỷ, ngươi làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc là muốn gì?" "Ngươi muốn biết à?" Thần hoàng đến gần, cười tà mị một tiếng, âm thanh mị hoặc đến tận xương. "Ta không nói cho ngươi biết." Dạ vô hàm mở cái quạt ra, hít sâu một hơi, nhìn thần hoàng, việc khác ta không muốn nói nhiều nhưng mà liên quan đến nàng. Ta quyết không để cho ngươi, có bản lĩnh thì ngươi tự mình xuất lực, thần hoàng như người không xương tựa vào người hắn, đá lông nheo, được, vậy thì ta theo ngươi. Dạ vô hàm chán ghét dùng cây quạt đẩy hắn, đừng đụng vào ta, trung quanh sôi trào, bị eo đó, đúng là tiểu thụ cực phẩm, tay mọi người đang ở đâu, có thét trói tay hay không? Có nhiệt huyết không? Có không? Trong khách sạn, Phong Linh đứng trên bàn hô lớn, "Ngươi là gió, ta là cát, ngươi là người phóng khoáng lạc quan, ta là hoa, ngươi đi thì phóng khoáng lạc quan." Bạch về nhà, thành này cũng phóng khoáng lạc quan. Dạ Dập Tuyên bị nàng dọa, nghi ngờ đi tới, quét mắt nhìn những đồ họ viết, lập tức hiểu được, giờ khóc giờ cười hỏi, "Phong Tam nương, ngươi lại nghĩ ra cái gì thế?" Vân Xuân đứng một bên cười nói, Tam Nương muốn tổ chức cuộc thi phóng khoáng lạc quan, chuẩn bị mất một ngày nay đấy." Phong Linh ngoắc ngón tay với hắn, cười một tiếng, "Tiểu Thiên tử, thời cơ để ngươi phát huy sức quyến rũ đã đến." Dạ Dập Thiên che ngực theo bản năng, "Ngươi định làm gì đấy?" Phong Linh nhìn về phía Sơ Hạ, Sơ Hạ mỉm cười đưa một tập truyền đơn, "Tuyên Vương điện hạ, đây chính là thành quả mà bọn nô tỳ đã làm, tay của nô tỳ và Vân Xuân đều đau chết đi được." làm phiền ngài ra ngoài phát hộ bọn nô tỳ, tại sao lại là ta?" Dạ Dập Thiên không thể tin được nhìn chằm chằm vào ba người. "Ngươi có đi hay không?" Phong Linh chống nạnh, "Không đi, chúng ta thuyết sao?" Hắn cắn môi, Tài Oán nhìn nàng, ôm đống truyền đơn miễn cưỡng đi ra ngoài. "Làm sao ngươi không bảo hai người ngoài kia làm? Ngươi cứ khi dễ người đang hoàng đi. Khi dễ ta đi." Phong Linh ngẩn ra, "Đúng vậy, nàng nên lợi dụng đồ bỏ chứ." Bốp, nàng vỗ tay một cái. Vấn Xuân, mang hoành phi của chúng ta ra, để hai người ngoài kia cầm lên. A, Tam nương, ngài định muốn cho vương gia và thái tử cầm hoành phi. Tại sao lại không? Phong Linh kêu lên. A, được rồi, nô tỳ đi thử một chút. Vấn Xuân ôm hai cây trúc lớn ra ngoài. Vừa mở cửa thì thấy ba người đang đứng nói gì đó. Dạ Dập Thiên quay đầu nhìn, nhíu mày, không cần đệ nói thêm, các huynh cứ ở lại sẽ biết thôi. Nói xong hắn lập tức xoay người. nở nụ cười, xin chú ý đến cuộc thi phóng khoáng lạc quan. Cảm ơn, xin chào, hãy đến tham gia cuộc thi phóng khoáng lạc quan. Vân Xuân đến trước mặt hai người, lặng lẽ nhún người, đây là do Tam Nương bảo nô tỳ đưa cho hai vị. Dạ vô hàm và thần hoàng liếc nhìn nhau một cái, sau đó hai người cùng kéo hoành phi ra. Nhìn thấy bên trên viết dòng chữ to, tham gia cuộc thi, thắng ngàn lượng bạc trắng. Oa, wow, rất phấn thú. hai người cầm tấm hoành phi khổng lồ rất dễ thấy. Thoáng chốc đã hấp dẫn vô số ánh mắt của nữ nhân nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt toát ra vẻ hoa si. Dạ Vô Hàm đã bao giờ bị nhiều người như vậy đứng xem nên lông mày cau lại. Vừa muốn ném vật này xuống nhưng ánh mắt lại nhìn về phía thần hoàng bên cạnh. Thấy hắn nhàn nhã thoải mái, một tay cầm cán trúc, một tay còn vẫy vẫy với các cô nương. Không có đạo lý gì lại thua hắn ta cả. Trên đường phố náo nhiệt hẳn lên. Tất cả mọi người đều vây quanh xem. Lúc này, trên đường phố phía đông có một cỗ kiệu đang đi về phía này. Dừng lại trước đám người, màn kiệu vén lên, đưa một cánh tay ngọc ra, sau đó có nha hoàn bước tới đón người bên trong. Dạ Lạc Dao tò mò nhìn bốn phía, đây là có chuyện gì xảy ra? Hương Nhi, ngươi có tìm nhầm chỗ không? Công chúa, đúng là nơi này rồi. A, nô tỳ nhìn thấy thái tử điện hạ rồi. Ở đâu? Dạ Lạc Dao vội vàng nhìn sang bên đó. vừa nhìn thấy thần hoàng đang cầm hoành phi thì ngây người. Hương Nhi, mau đỡ ta qua đó xem một chút. Vâng, công chúa, ngài chậm một chút, trên đường phố phía tây cũng đồng thời có một cỗ kiệu. Tiểu Đào đỡ Châu Châu đi ra. Phu nhân, ngài xem, chính là chỗ này. Châu Châu nhìn xung quanh một vòng. Có chuyện gì đây? Sao lại nhiều người thế này? A, phu nhân, người kia giống như là vương gia. Châu Châu vừa nhìn sang thì trợn to hai mắt.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 Muốn đuổi đi những chuyện không vui này chỉ muốn nghĩ làm sao để thắng được cuộc thi. Kiếm được bộn tiền, tối hôm qua ta căn bản không ngủ ở bác Y Hiên. Một âm thanh thình lình vang lên làm nàng giật mình, Phong Linh lấy gối đầu ra, ngồi dậy, liếc mắt nhìn nam nhân không lo gì ngồi uống trà. Nàng cau mày, "Tại cho ngươi tiến vào, ta nói với tiểu nhị nàng là nương tử của ta, vì cáo kỉnh nên nàng mới bỏ nhà trốn đi." Hắn nhếch mày, cười yêu nhã mê người.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 không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. Chương 160. Nữ nhân của ta, cuộc thi người minh tịch phóng khoáng lạc quan đã lan rộng khắp cả nước, có lẽ ở cổ đại thiết mục giải trí thật sự quá ít. Hoặc có thể là vì người giỏi quá nhiều. Tóm lại, cuộc thi người minh tịch phóng khoáng lạc quan rất được hoan nghênh, hơn nữa có giao công chúa tham gia dự thi, nên làn sóng nhiệt tình đã lan đến tận hoàng cung. Thanh nhạc cung Lãnh Tàng Tâm thật sự đứng ngồi không yên, sắp không kiên nhẫn được nữa. Phong Tam Nương tham gia cuộc thi, người minh tịch phóng khoáng lạc quan, như vậy thân phận giả mạo của mình sẽ nhanh chóng bị vạch trần. Giả Vô Hàm biết, Giả Mặc Cảnh biết, hoàng thượng biết, những người này đều không là gì, nhưng nếu tên giả man kia biết, hắn sẽ phản ứng thế nào đây? Chủ nhân sao có thể để một mình mình ở đây ngăn bão? Còn hắn lại đi ra ngoài xung sướng chứ? Lãnh Tàng Tâm suy đi nghĩ lại, quyết định thừa dịp chủ nhân không có ở đây, chuồn êm khỏi cung đi tìm hiểu tin tức của địch cuồng. Lãnh Tàng Tâm đang chuẩn bị đi, chợt nghe bên ngoài có người bẩm báo, Thái tử phi Cảnh Vương điện hạ đến. Đáng chết, Lãnh Tàng Tâm nhíu mi, ổn định tâm thần, ta lập tức tới, phòng trước, dạ mạc cảnh ngồi đó, phía sau là thị vệ trung thành của hắn. Trương Tam, tham kiến Cảnh Vương điện hạ. Lãnh Tàng Tâm khẽ cúi người, ngay sau đó cười nói, Cảnh Vương Ngài tìm thái tử sao? Hiện thái tử không có trong cung. Hả? Thái tử đi đâu? Dạ Mạc Cảnh nhìn chằm chằm Lãnh Tàng Tâm, ánh mắt sắc bén, thái tử không nói, Lãnh Tàng Tâm che miệng cười một tiếng, ngồi xuống, đá lông nheo với Dạ Mạc Cảnh, "Cảnh Vương, giờ đã trưa, không bằng ở lại dùng bữa đi, Tam nương sẽ tự mình xuống bếp, làm mấy món cho ngài." Dạ Mạc Cảnh cười nhạt, khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì, hắn gật đầu, "Vậy làm phiền thái tử phi." Đâu có, Lãnh Tàng Tâm cười dịu dàng, đứng dậy đi ra ngoài. Dạ Mặc Cảnh rũ mắt xuống, nhếch miệng, "Trương Tam, ngươi thấy sao?" Phong Tam nương thay đổi, "Gì nữa, nàng ta không phải Phong Tam nương." Ha ha, Dạ Mặc Cảnh đứng dậy, đi tới bên cửa, hít một hơi không khí mới mẻ. "Thái tử không điên, thái tử phi đổi người." Ha ha, "Thật là thú vị." Trương Tam tiến lên, bảo bảo không xấu, Dạ Mặc Cảnh ngẩn ra. quay đầu lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Tam ca yên tâm, bổn vương sẽ không động đứa bé kia. Vương gia thiết tội, thuộc hạ đã vượt quyền. Trương Tam lui ra, Dạ Mặc Cảnh không trách hắn, cười cười nói, đúng là mẫu tử, đều không phải người bình thường mà. Chẳng mấy chốc đã xong bốn mặn một canh. Lãnh Tảng Tâm kêu người bưng rượu lên, tự mình rót một ly cho Dạ Mặc Cảnh, làm như vô tình cọ bộ ngực đầy đặn vào tay hắn. Dạ Mặc Cảnh nhướng mày, khẽ nhấp một ngụm. Rượu ngon, Trương Tam Nghiêm Trình đứng canh ở cửa. Cảnh Vương, mời ngài một ly nữa. Lãnh Tạng Tâm uống cạn ly rượu, trong lòng như có con mèo đang cào. Đây là cơ hội tốt để quyến rũ hắn, nhưng lần đầu tiên, Lãnh Tạng Tâm do dự không quyết với mệnh lệnh của chủ nhân. Đột nhiên, Dạ Mặc Cảnh ôm eo Lãnh Tạng Tâm, nàng ta sững sốt một chút, nhưng lập tức nở nụ cười xinh như hoa, ra vẻ muốn cự tuyệt lại còn mời chào. Cảnh Vương, ngài làm gì vậy? Không sợ bị người khác thấy sao? Bổn vương luôn rất tò mò, đến tột cùng thái tử phi quyến rũ đến mức nào, mà cả thái tử và Hàm vương đều muốn tranh đoạt. Lãnh Tạng Tâm cười nhẹ, "Cảnh vương, ngài hỏi lầm người rồi, việc này phải hỏi thái tử và Hàm vương chứ. Hỏi họ, không bằng tự mình tìm đáp án." Nói xong, Dạ Mặc Cảnh bắt lấy cổ tay Lãnh Tạng Tâm, kéo nàng ta vào lòng. Lãnh Tạng Tâm hô một tiếng, "Cảnh vương!" Dạ Mặc Cảnh tiến gần nàng, nhẹ nhàng cười, mỉm cười, mùi hương rất quen thuộc, giống như một vị hồng nhan tri kỳ của bổn vương. Hắn nhìn chằm chằm Lãnh Tàng Tâm, sắc mặt dần thay đổi. Hắn chỉ chỉ vào mũi mình, lỗ mũi của ta, dựa vào mùi hương để nhận thức người. Lãnh Tàng Tâm thầm lo lắng, mắng một câu, mũi chó, nhưng vẫn nũng nhịu nói, Cảnh Vương, ngài đang nói gì vậy? Ta không hiểu gì hết. Thật sao? Dạ Mặc Cảnh siết chặt vòng tay, ánh mắt lạnh lạnh, Tàng Tâm Không ngờ ngươi lại là người của thái tử." Lãnh Tàng Tâm phản ứng cực nhanh, vọt ra khỏi vòng tay của hắn, kêu to: "Người đâu?" Đột nhiên, một bàn tay cứng như kìm sắt bóp chặt cổ nàng ta, khiến nàng ta không thở nổi. Khụ, Trương Tam lôi Lãnh Tàng Tâm đến vách giường, nhấc hổng nàng ta lên. Dạ Mạc Cảnh lắc đầu thở dài: "Đi tới, ai, Bổn vương thật rất đau lòng, không ngờ ngươi lại dám gạt Bổn vương." Lãnh Tàng Tâm nhìn hắn, Hai chân giãy đạp, nơi này đã bị người của Bổn Vương trông chừng, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu." Dạ Mặc Cảnh lạnh lùng nói. "Khôn mặt thật của thái tử là ai?" Lãnh Tàng Tâm nhắm mắt lại, thà chết cũng không chịu nói một chữ. "Ha ha, khá lắm, có thiết khí." Dạ Mặc Cảnh không hỏi lần thứ hai, mà quay lưng đi. "Trương Tam, ngươi biết, Bổn Vương luôn không thích máu." Trương Tam không lên tiếng, tay bỗng dùng sức, mặt Lãnh Tàng Tâm càng ngày càng tái. Đúng lúc này, một tiếng giống to vang lên, một bóng đen như từ trên trời giáng xuống đánh một chưởng về phía Trương Tam. Trương Tâm vội buông tay ra, lập tức vọt trở lại bên cạnh giả Mạc Cảnh để bảo vệ hắn. Lãnh Tàng Tâm ngã xuống đất, không ngừng ho khan, "Nữ nhân ngốc này, có sao không?" nghe giọng nói thô lỗ đó, Lãnh Tàng Tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Ngươi, ngươi, ngươi, địch cuồng đang mặc quần áo của cấm vệ quân trong cung." chắn trước người Lãnh Tàng Tâm. Uy phong lẫm lẫm, dạ mặt cảnh ngây ngẩn cả người. Địch Bang chủ, hắn và Bang chủ Sích Diễm Bang có quen biết, không ngờ sẽ gặp lại trong tình huống này. Địch cuồng chỉ vào Lãnh Tàng Tâm, "Đây là nữ nhân của ta, nếu ai tổn thương nàng, chính là kẻ địch của Sích Diễm Bang, không cần biết ngươi là vương gia hay là Ngọc Hoàng đại đế, lão tử cũng giết không tha." "Nữ nhân của hắn?" hắn nói, "Mình là nữ nhân của hắn?" Lãnh Tàng Tâm ngẩn một hồi. bỗng chốc nhảy lên lưng địch cuồng, ôm thật chặt cổ hắn, tay còn lại đấm hắn, tên xấu xa, rốt cuộc ngươi chịu thừa nhận, a a, ngươi mau xuống, không thấy lão tử đang làm chính sự sao? Không, ta không xuống, ngươi đã nói ta là của ngươi, ta cho ngươi biết, đời này ngươi đừng nghĩ hất ta ra. Dạ Mặc Cảnh thấy vậy, cau mày, nhìn hai người, bặm mấy môi, cuối cùng phất tay, được, hôm nay, bổn vương nể mặt địch bang chủ, Chuyện này coi như xong, nhưng từ nay Tàng Tâm phải biến mất, bớt được siêu hoàng hậu, hiện tại hắn trước có Dạ Tàn Nguyệt, sau có Dạ Vô Hàm, không thể tạo thêm kẻ địch được. Tàng Tâm, địch cuồng bất mãn nói, tên nữ nhân của ta là để ngươi tùy tiện gọi sao? Về sau gọi nàng là địch phu nhân. Chương 161. Nương của nó phải là người thâm tàng bất lộ, không khí trong phòng khách có chút quỷ dị, lạnh Tàng Tâm quỳ một gối xuống, Chủ nhân, chuyện này không có liên quan đến hắn, toàn bộ là do thuộc hạ sơ sót mới bị Cảnh Vương phát hiện thân phận." Thần Hoàng lười biếng liếc nàng một cái, "Ngươi đang nói dỡ cho hắn?" "Không," nàng vội vàng phủ nhận, "Thuộc hạ nói tất cả đều là thật tình." "Tàng Tâm, ngươi theo ta đã bao lâu rồi?" Hắn đột nhiên hỏi, Lãnh Tàng Tâm hơi chậm lại, vội vàng trả lời, "7 năm rồi." "7 năm?" Thần Hoàng gật đầu một cái đứng lên, đôi mắt tà mị khuôn mặt xinh đẹp bất đắc dĩ mỉm cười. Phong Tam Nương là một nữ nhân thông theo những lễ thường, không người nào có thể nắm nàng trong tay được. Hắn hơi ngừng lại, nhìn thoáng qua, phất phất tay, người cũng không cần giả trang nàng ở lại hoàng cung nữa. "Đa tạ chủ nhân." Nàng vui mừng đứng dậy, nàng biết chủ nhân đã đồng ý cho nàng và địch cuồng ở chung một chỗ. Khi nàng xuất cung thì thấy địch cuồng đang tựa dưới một gốc cây. Đứng hờn dỗi, nàng rũ mắt xuống,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 tiếng bàn tính vang lên, tách tách, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. "Tốt lắm, tính ra rồi." Vân Xuân ôm sổ sách nói, "Tiền ghi danh được 532 lượng bạc, phí tài trợ là 3900 lượng, có cái phí thay mặt 20 người mạnh nhất, gọi là." Phong Linh tiếp lời, "Phí nói hộ ta." "Đúng, phí nói hộ sẽ có khoảng 3 vạn lượng." "Oa, wow. nhiều như vậy sao?" Ánh mắt Sơ Hà cũng tỏa sáng. "Không ngờ cái này lại có thể kiếm nhiều vậy."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 Cuối cùng Phong Linh cũng được an ủi, chỉ có các ngươi hiểu ta. Bảo bảo sững sốt lật sổ sách, hai vị tỷ tỷ không phải đặt toàn bộ cho Lạc Dao công chúa và Triệu phu nhân sao? Chẳng lẽ là do đệ nhớ nhầm? Phong Linh meo mắt, giống to, "Vấn Xuân, Sơ Hà, hai người cười, chúng ta nói đâu có sai, là đặt tam nương, thua chứ sao?" Phong Linh vỗ lên bàn, "Bốp" một tiếng, "Các ngươi đừng có xem thường người, ta nhất định phải thắng cho các ngươi nhìn." Nàng tức giận sập cửa ra ngoài, mấy người lộ ra nụ cười gian trá, Vân Xuân và Sơ Hạ đập tay, vui vẻ nói, một đền 10, lần này lãi to rồi. Đúng rồi, Vân Xuân, mau tính xem nếu như Tam nương thắng chúng ta sẽ được bao nhiêu bạc. Được, Bảo Bảo cũng khép quyển sách lại, mẹ nó nhất định đã bị kích thích rồi, hơn nữa lần nào cũng vậy, nương nó là người thâm tàng bất lộ, nương nó phải là người chiến thắng.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 Mặc dù nghe không hiểu nhưng Vân Xuân và Sơ Hạ sùng bái nhìn nàng. Tam Nương, ngài tài. thật lợi hại, cuộc thi đấu Venice. diễn ra như nước sôi lửa bỏng, ba vị giám khảo cũng rất tận trách. Thần Hoàng sắc bén, Dạ Dập Thiên huyền truyền, Dạ Vô Hàm toàn nói chúng tim đen. Rốt cuộc thì 10 người mạnh nhất cũng được chọn ra. Phong Linh hưởng thụ hoa tươi và tiếng vỗ tay, đồng thời nàng nhận thêm được vài hợp đồng quảng cáo. Nhưng mà Dạ Vô Hàm chỉ nói một chút chuyện với Dạ Dập Thiên.